Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của chuyện thú tài gia Tiểu Kiều Nương. Phiên ngoại 26 hằng ngày 26. Từ vụ thu gặt đám cỏ nuôi súc vật đầu tiên, mỗi một tháng đều thu gặt một lần, mãi cho đến tháng 10. Trong lúc này Tống Tân Đồng buôn bán lời tổng cộng tới năm cái 25 lượng bạc. Những số bạc này cũng không chảy vào túi Tống Tân Đồng, mà là vào kho của huyện Nha chuẩn bị dùng để tu sửa huyện Nha với kiến thiết các phương tiện cơ sở khác. Một năm này, duy nhất kiếm tiền chính là bãi cỏ, mà các loại cây nông nghiệp khác như lúa nước này nọ miễn cưỡng kết hạt nhưng rất nhiều cây không có hạt nhìn còn không tốt bằng trồng cỏ nuôi xúc vật. Việc đã đến nước này, Lục Vân Khai đã triệt để vứt bỏ trồng lương thực chính, nếu để cho dân chúng trồng cây nông nghiệp cạnh đó cũng có thể làm giàu, hắn cũng vô cùng nguyện ý thử. Có điều hứa ra còn chưa truyền tin đến chuyện giống cỏ còn chưa định, Lục Vân Khai cũng không dám tiết lộ việc này ra tránh để bách tính mừng hụt một hồi. Tống Tân Đồng biết trong lòng lục vân khai sốt ruột mà hứa ra bên kia lại không dục được nàng chỉ có thể để lại hết tất cả cỏ nuôi xúc vật sau khi vào thu chờ chúng già rồi thu hạt giống của chúng. Còn có mấy tin tốt khác tuy lúa mạch trồng thí nghiệm dưới đất mọc không tốt nhưng khoai tây, bông, nhò Tống Tân Đồng mang tới thì trái lại nhìn không tệ Có điều đều là phân bố ở mấy chấn phụ cận huyện Sa Hà, hoàn cảnh của mỗi khu vực không giống nhau, có nguồn nước trong suốt, có đất đai ẩm ướt, nói chung đều không có nhiều đất vàng giống như huyện Sa Hà vậy. Nhưng vì là nơi biên ải, phần lớn là dân cư hoang vu cho nên mới có vẻ cằn cỗi, lục vân khai dẫn người thăm dò đất đai sau đó liền do nha môn bỏ vốn mua sắm lượng lớn hạt giống. Những bạc này vẫn là đến từ tiền chú quân trả để mua cỏ. Trước mắt đã vào đông, việc trồng trọt đều phải chờ tới đầu xuân năm sau, hiện tại bách tính huyện Sa hà toàn bộ đều vào ở trong nhà gạch mộc mùa hè đã xây tốt trong phòng đốt phân dê phơi khô, vô cùng ấm áp. Ai có thể nghĩ đến năm ngoái mọi người đều ở trong lều da cũ nát, năm nay lại có thể vào ở trong nhà gạch mộc tốt như của Dương lão gia đã chết như vậy. Mọi người đều nói lục huyện lệnh này là quan tốt làm việc vì dân còn nói muốn tặng dê trong nhà cho lục huyện lệnh ăn. Nhưng người của lục gia không thích mỗi ngày đều ăn thịt dê cho nên trực tiếp cự tuyệt không cần. Ngoài ra một vài cửa hàng đã xây tốt trên phố mới cũng mở thưa thớt một ít, đều là bán đồ dùng hàng ngày, hoặc là thu ra dê hoặc là nấm rau dại với hoa, đến lúc đó đưa đi Tân Châu hoặc là chỗ xa hơn. Mặc dù còn không phải rất náo nhiệt, nhưng xem như là biến truyền từng ngày, cũng không thấy bẩn loạn như lúc Tống Tân Đồng đến nữa. Bởi vì Lục Vân khai ban bố quy định mới của huyện Sa Hà, nhà nhà quét sạch đường phố trước cửa, nếu như thấy bẩn thiểu, liền phải phạt tiền. Mọi người vì không phạt tiền, liền đều rất tự giác quét thước vệ sinh. Còn có nhà nuôi rất nhiều dê, bởi vì sợ làm cho nhà ở nội thành thối hoác nên tự phát xây nhà ở cạnh khu vực ngoại thành Sa hà, còn xây dựng một chuồng dê có thể che gió chắn mưa. Cho nên ở ngoại thành cũng tụ tập một khu nhỏ tất cả đều là đại hội nuôi dê. Đây cũng tiện cho thương khách từ nơi khác đến huyện Sa hà mua dê, một lần là có thể nhìn hết tất cả dê. Còn mấy hộ nhỏ nuôi mấy con hơn 10 con thì dắt dê đi bán là được cho nên vào mua đông bởi vì thương khách mua dê đến cũng xem như náo nhiệt một chút. Thương khách ở trong khách điếm nhỏ, nhìn đường phố rộng rãi cùng phòng trọ sáng sủa, không khỏi cảm thán, ở đây biến hóa thật là lớn, hai ngày trước lúc ta đến mấy phòng ốc này cũng không có tất cả đều là liều cỏ nhỏ thấp bé, lúc đó ta nghĩ thầm tốt xấu là một huyện thành thế nào lại giống như cái thôn nhỏ, còn tưởng rằng đi lộn chỗ. Lão bàn khách sạn ha ha ha cười rộ lên, Đây nhưng nhờ có huyện lệnh đại nhân của chúng ta, nếu không có đại nhân chúng ta cũng không qua được ngày lành không sợ đông lạnh như vậy. Vị đại nhân này lợi hại như vậy. Huyện Sa Hà chính là nơi biên ải, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người ngoài tới đây, cho nên tin tức không có truyền đi. Nếu không phải lần này đích thân mình đến, ai biết ở đây sẽ biến hóa lớn như vậy chứ. Rất lợi hại. Lão bản khách điếm nói, huyện lệnh đại nhân vừa đến liền bắt dương lão ra khinh hành lũng đoạn thị trường nhiều năm đi, còn chém đầu hắn, cái cảnh kia thật đúng là hả lòng hả giả. Thương khách đã tới huyện Sa Hà mấy lần, biết dương lão gia là thổ hoàng đế trước đây ở nơi này, không nghĩ đến huyện lệnh mới kia vậy mà có thể lật ngã một thổ hoàng đế đã chiếm giữ nhiều năm, xem ra là một đại nhân có bối cảnh. Lão bản khách điếm lại nói biến hóa một năm nay của huyện Sa Hà, lại chỉ vào một quảng trường nhỏ ở trăm mét phía trước. Chỗ đó chính là cửa hàng của huyện lệnh phu nhân, xây rất lớn, nhưng chỉ mở một miệng cửa sổ nhỏ, bên trong bán rau dưa tươi mới. Thường khách rất kinh ngạc, có rau tươi. Có, chỉ là giá có hơi đắt, số lượng cũng không nhiều lắm. Lão bản khách đếm nói, chỉ có những khách nhân muốn ăn, chúng ta mới dùng tiền đi mua một chút. Từ sau khi vào đông thương khách vẫn bôn ba bên ngoài, rất lâu rồi chưa ăn rau, không nghĩ đến ở địa phương nhỏ này thậm chí có rau tươi, lập tức cảm thấy thèm ăn. Bao nhiêu tiền một cân? Mười văn một cân quá đắt người mua ít chỉ có người quân doanh thỉnh thoảng qua đây mua một chút. Rau xanh trong trời băng tuyết mười văn một cân cũng không tính đắt thương khách động tâm. Đi mua một ít về làm cho ta ăn, bỏ đi, vẫn là chúng ta cùng đi đi. Hai người đi tới trước cửa hàng tống tân đồng mở, gõ cửa. Đại viện này xây xong rồi vẫn trống, sau đó vào đông rồi do gian phòng của huyện Nha lâu năm thiếu tu sửa, rừng sửa không đủ liền có một nhóm người đến nơi này ở. Mỗi một gian phòng ở đây đều có giường sưởi, cho nên cũng không sợ ban đêm bị đông lạnh tỉnh. Tôi tớ canh giữ mở cửa rất nhanh, nghi hoặc nhìn hai người đội tuyết mà đến. Các ngươi có chuyện gì? Thường khách nói, chúng ta là đến mua rau tươi. Lão bản khách điếm, sao hôm nay các ngươi không mở cửa sổ bán rau? Ta cho rằng trời rất lạnh các ngươi sẽ không tới mua rau. Tôi tớ ngáp một cái, dẫn hai người vào trong nhà, trong nhà bày rất nhiều rau vừa mới hái các ngươi chọn đi đều là mười văn một cân rau nhà các ngươi so với rau vào mùa đông của các châu phủ khác còn rẻ hơn chủng loại càng nhiều nhiều còn càng mọng nước phu nhân chúng ta là muốn tạo phúc cho bách tính chỉ là bán tiền phí tổn nhân công có điều bách tính huyện sa hà đều không phân biệt tốt xấu tôi tớ chỉ vào rau trong sọt các ngươi chọn đi chọn xong liền phải đưa đi huyện nha ta có thể mua hết sao thương khách nói đều mua tôi tớ liếc mắt quan sát thương khách một cái Những rau này đều không chịu nổi đông lạnh Người có thể ăn hết trong vòng 2 ngày sau Thường khách muốn vận chuyển đến chỗ lớn như Tân Châu bán trao tay Nhưng cách rất xa, lại gặp trời gió thuyết Chờ đi tới Tân Châu đã là 1 tháng sau Mấy ngày nay, tôi tớ thấy không ít người đánh chú ý số rau tươi đó Cho nên có lương tâm khuyên nhủ nói Người chưa có đánh cái chú ý này Trước đó thương nhân bán rau ở Tân Châu cũng không phải không muốn chờ rau đi Còn chưa được mấy ngày đã bị đông lạnh hỏng rồi Cuối cùng không lấy vốn gốc về được Thường khách ngượng ngùng, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, mua mấy cân để hai ngày này ăn, chờ thêm hai ngày nữa khi rời đi lại mua thêm một ít ăn trên đường. Chờ tôi tới bẩm báo việc này cho Tống Tân Đồng, nàng cười cười, nếu như vận chuyển rau thuận tiện thì nàng sớm đã cho người chuyển rau đi bán. Số rau này đều là dùng nhà ấm để trồng ra cung cấp lượng cần thiết cho cả nhà hàng ngày, nhưng sau đó phát hiện trồng quá nhiều, mấy chục nhân khẩu của nha môn không ăn hết liền mở một cửa sổ nhỏ trong cửa hàng bán rau. Hiện tại đều là người của quân doanh luôn luôn qua đây mua chừng trăm cân, lấy về mở bếp nhỏ cho các tướng quân. Các bách tính phổ thông khác thì không nỡ dùng tiền mua. Phu nhân chỗ cửa hàng kia trống không cũng thực quá đáng tiếc. Tống Tân Đồng nói, giờ mở cũng không ai đi à, lại chờ chút nữa tới năm sau là có thể mở ra. Trải qua sự tuyên truyền của mấy thương khách này khi trở về, lại thêm thu hoạch sang năm Tống Tân Đồng có thể dự liệu được cảnh tượng thương nhân chen chúc cùng với huyện Thành Náo nhiệt về sau. Phiên ngoại 27 hàng ngày 27, trong nháy mắt đã đến cửa ải cuối năm, đây là tết đầu tiên cả nhà bọn họ qua ở huyện Sa Hà. Huyện Sa Hà sau khi vào đông đại tuyết bay tán loạn tuyết trắng trắng xóa một mảng, nếu như ngoài cửa sổ có mấy cây mai đỏ bất khuất nở rộ thì tốt hơn. Bởi vì bên ngoài toàn tuyết động sâu dày, noãn noãn với song bào thai đều bị bắt không được ra ngoài, để tránh bị lạnh cho nên cả nhà liền ngồi vây quanh trên giường sưởi vây quanh bàn nhỏ ăn quà vặt đây. Tì tỉ bóc hạt dưa cho đệ, Hoa Quyền đưa hạt dưa cho noãn noãn muốn cô bé bóc giúp. Noãn noãn đang xem sách trẻ em không muốn dịch về phía lục mẫu phía sau. Tự mình bóc đi, để không bóc được, trong miệng Hoa Quyền không ngừng nhai, trong tay cũng không thể chống. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, vậy thì ăn ít một chút ăn nhiều sẽ khát nước. Thế nhưng ăn rất ngon, Hoa Quyền thở dài, vì sao không bán hạt dưa đã bóc sẵn chứ? Nghĩ đến thật đẹp, Tống Tân Đồng cười hỏi các con bóc hạt dưa như thế nào hả? Cắn như vầy, màn thầu nói rồi tách tách một chút cắn được một hạt dưa. Tống Tân Đồng cười hỏi, người khác bóc cho con cũng là cắn như thế này, con không sợ ăn phải nước bọt của người khác sao? Hai bé đều có chút bệnh sạch sẽ, nàng cũng không tin hai bé còn có thể chấp nhận. Quả nhiên, vẻ mặt hoa quyền biểu lộ ta muốn rồi. Vẫn là tự con bóc đi, noãn noãn vì một tiếng bật cười. Thì thì cười cái gì? hoa quyền đứng dậy đi tới bên người noãn noãn đút hạt dưa trong tay cho noãn noãn ăn ngon không noãn noãn ừ một tiếng hoa quyền thực hiện được gian kế cười hì hì ha ha ha hạt dưa để con liếm một chút nha hoa quyền nói xong cũng khanh khách mà cười lên sau đó còn rất nhanh mà chạy về phía tống tân đồng noãn noãn nghe xong ném sách liền đi bắt được hoa quyền trực tiếp ấn ngã xuống giường tét mong ai ra nương cứu mạng a tì tì đánh con Hoa quyền ngọ ngoài nỗ lực cầu cứu, cứu mạng A, màn thầu dịch sang bên cạnh rời vị trí ra cho tỷ tỷ. Lục mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân để noãn noãn đừng bắt nạt đệ đệ ngoan. Nương chớ để ý chúng, để chúng náo. Tống tân đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài gió lạnh gào thét thổi vào cửa sổ vang ầm ầm. Mùa đông ngày thật là đủ dài dòng. Noãn noãn náo loạn hoa quyền mấy cái liền thả nhóc ra trước khi thả ra còn dơ dơ quả đấm, lại nghịch liền đánh đệ. Hoa Quyền cũng không khóc chạy tới ôm Tống Tân Đồng. Nương tỷ tỷ đánh con người cũng không giúp. Đánh con cũng là chính con đáng đời, ai bảo con nghịch ngợm gây sự. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu Hoa Quyền, sửa lại tóc tai mất trật tự cho bé. Không được càn quấy với tỷ tỷ. Tích tỷ tỷ, Hoa Quyền nói lại trèo đến bên người noãn noãn. Tỷ tỷ đề cũng muốn xem. Đệ đề đều không hiểu đâu, đi ra. Mặc dù trong miệng noãn noãn rất ghét bỏ, nhưng lại không đẩy cậu bé ra ai nha để biết chữ hoa quyền há mồm liền đọc văn chương mấy ngày nay đọc ra để nhưng lợi hại nói xong lại nhìn về phía tống tân đồng và lục mẫu đôi mắt trong suốt vụng trộm nhìn tựa như nói mau khen con mau khen con rồi rồi rồi con lợi hại nhất tống tân đồng ghét bỏ nói cho có lệ cùng nhau đọc sách cho tốt với tỷ tỷ nương đi an bài cơm canh chờ nàng đi rồi xong bảo thay liền mỗi bé ngồi cạnh noãn noãn rất nghiêm túc xem sách sách kỳ thực không phải sách cho bé con là một quyển sách thảo dược có vẽ tranh bây giờ sách noãn noãn xem rất tạp trên cơ bản đều có đọc lướt qua một ít song bào thai nhìn không hiểu rõ liền hỏi tì tì là có ý gì noãn noãn chỉ vào tranh trên sách đây là bạch trì hoa quyền tạm thời nghe không hiểu có ý gì a ý chính là hoa hoa nhỏ màu trắng Màn Thầu cũng nghe đến chóng mặt tuy hai bé đã bắt đầu học tứ thư, nhưng vẫn chỉ là kiến thức nông cạn, trong lúc nhất thời không cách nào hiểu hoàn chỉnh đoạn văn này. Hoa Quyền nói: tì tì, hoa hoa này có thể ăn sao?" "Để chỉ biết ăn thôi." Trong giọng nói thanh thúy dễ nghe của Noãn Noãn mang theo yêu thương với bọn đệ đệ. "Đây là một vị thuốc." "Thuốc?" Hoa Quyền a một tiếng, rất kinh ngạc. Bạch Chỉ thủy tái với Đông Hán thần nông thảo mộc kinh, danh Bạch Hương Thơm, liệt vào trung phẩm vị cây tình ôn chủ trị nữ nhân lậu hạ xích bạch máu bế âm sưng nóng lạnh danh tiếng sâm mục lệ ra, tăng gia thịt trơn bóng tái sinh mặt chi danh y biệt lục tái bạch chỉ sinh hà đông xuyên cốc hạ trạch hai tháng tám tháng thải căn bạo kiền noãn noãn dừng một chút chữa bệnh cũng có thể sinh hương liệu màn thầu nâng hai má tì tì muốn làm đại phu sao chỉ là xem một cái mấy ngày trước lúc noãn noãn ra ngoài cưỡi ngựa thấy có người bị thương đại phu tìm thảo dược ngay ven đường chữa bệnh vì người bị thương Lúc đó noãn noãn nhìn thấy liền quan tâm cầu lục vân khai tìm cho bé một quyển sách giới thiệu thảo dược. song bào thai nói, tì tì đừng làm đại phu, đại phu cả ngày ép bọn đệ uống thuốc đắng đắng. Đó là bởi vì mấy đứa sinh bệnh, noãn noãn xoa xoa mắt ngắp một cái, sắp qua Tết. Qua Tết là có thể được tiền mừng tuổi. Hoa quyển nói đến tiền mừng tuổi liền không nhịn được che miệng cười rộ lên. Năm nay đệ lại có thể được thật nhiều thật nhiều tiền mừng tuổi. Noãn noãn bộ dáng tiểu đại nhân, năm nay chúng ta ở huyện Sa Hà trừ tổ mẫu với cha nương, ai sẽ còn cho đệ tiền mừng tuổi Hoa quyền nói, còn có các cựu cữu đâu Cựu cữu ở Kinh Thành cũng sẽ không tới đây Noãn noãn nói, vẻ mặt hoa quyền thất vọng trước đây cựu cữu đều cùng nhau qua Tết với các bé Vì sao cựu cữu không đến qua Tết với chúng ta Bởi vì sau Tết cựu cữu liền phải tham gia thi hội thi trạng nguyên Noãn noãn nói Đại bảo và tiểu bảo đã tham gia thi hương vào mùa thu, tuy không phải hạng đầu, nhưng cũng là cử nhân cho nên hai người lại tính toán từ đầu xuân sang năm thi hội một lần, nếu như không đỗ liền lại đọc sách mấy năm rồi lại tới một lần nữa. Thi trạng nguyên, hoa quyền nghĩ nghĩ, cha cũng là trạng nguyên. Trạng nguyên rất lợi hại, đúng hay không tổ mẫu? Màn thầu hỏi lục mẫu đang ngồi may vá bên cạnh. Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói người có thể thi đỗ trạng nguyên đều là người có tài hoa hơn người học phú ngũ sa. Sau này các con cũng phải thi trạng nguyên. Song bảo thai luôn luôn sùng bái Lục Vân Khai, cho nên hai bé đều trịnh trọng gật đầu, nói sau này mình muốn thi trạng nguyên giống như cha vậy. Lúc Lục Vân Khai cùng Tống Tân đồng vào phòng liền nghe thấy lời của song bảo thai. Muốn làm cái gì, song bảo thai vây quanh Lục Vân Khai. Cha nương, sau này bọn con cũng muốn làm trạng nguyên. Hai người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nhau cười một cái, bé con lý tưởng hào hùng, các người lớn hoàn toàn không để trong lòng, hiện nay chỉ hy vọng bọn nhỏ bình an khỏe mạnh lớn lên. Tốt, Lục Vân Khai ngồi trên ghế, đã muốn làm trạng nguyên, vậy ngày mai đầu giờ mẹo, 5 giờ sáng, liền dậy đọc sách. giả lúc này song bào thai thẳng thắng nhanh nhẹn đáp lời cũng không biết ngày mai có thể bỏ dậy từ trong chăn ấm hay không. Phiên ngoại 28 hàng ngày 28. Hẳn là bị cha ruột với các cựu cựu khích lệ, ngày thứ hai xong bào thai trái lại dậy đúng giờ, theo lục vân khai đọc sách một canh giờ, lại luyện võ với đám hộ vệ, buổi chiều còn phải học một vài lục nghệ của quân tử thời gian một ngày trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt tới đầu xuân năm thứ hai, song bào thai đã hơn năm tuổi cao hơn rất nhiều, đều sắp cao bằng noãn noãn rồi. Đầu xuân sau khi tuyết tan, cây cỏ bắt đầu sống lại, xung quanh đều thấy màu xanh đậm, noãn noãn với song bào thai cũng không nguyện bị bắt ở nhà, nhao nhao dắt ngựa con của mình ra khỏi thành cưỡi ngựa. Tống Tân Đồng cũng không nhàn rỗi, mang người giao các hạt giống vừa mới vận tới vào tay bách tính. Lục Vân khai quản hạt mấy huyện hoang vắng, nhân khẩu cộng lại cũng chẳng qua là 1.200 hộ, tính lên tổng nhân khẩu vẫn chưa tới một vạn nhân khẩu. Tống tân đồng phân phát hạt giống mua được ấn theo hộ tịch bách tính thích hợp trồng khoai tây liền phát khoai tây, thích hợp trồng bông thì trồng bông. Phương pháp trồng khoai tây rất đơn giản, hai mùa xuân thu đều có thể trồng trọt nhưng mùa đông huyện sa hà khá lạnh cho nên chỉ trồng một mùa. Mầm khoai tây mỗi hộ 20 cân, lấy về sau ấn yêu cầu cắt tốt phủ phân cho, sau đó gieo giống dưới sự chỉ điểm của nông sự quan. Bởi vì hạt giống không nhiều, 20 cân khoai tây thưa thước có thể trồng 2-3 mẫu đất. Tống Tân Đồng tỏ vẻ nàng chỉ cung cấp giống khoai tây miễn phí cho mọi người một năm, để mọi người thu giống khoai tây năm nay hết lại, chờ năm sau trồng được hơn 20 mẫu lại bán ra ngoài. Dù sao hiện ở đây đất đai rất rộng, 3 năm đầu miễn thu thuế, 3 năm sau các nhà các hộ đều trồng ổn định đến lúc đó nộp thuế cũng là chuyện dễ dàng. Tống Tân Đồng để văn thư đo đạc đất đai cho mọi người, đánh dấu xong, sau này liền ấn theo đo lường mà nộp thuế. Nếu mà có người vụng trộm giấu giếm khai hoang không nộp thuế, vậy sẽ liền nghiêm trị. Các bách tính cũng có sợ hãi rất sâu đối với quan phủ cho nên cũng không có ai dám lừa gạt không báo. Ngoài ra hạt giống bông cũng chia bách tính một khu vực khác. Đối với trồng bông tống tân đồng là coi trọng cao độ, dù sao giá bông cao không hạ lại là nhu yếu phẩm của từng nhà. Nếu như có thể trồng ra với diện tích lớn thì là một chuyện tốt đối với bách tính toàn bộ đại chu. Cho nên Tống Tân Đồng chuyên môn mời nông dân rất có kinh nghiệm trồng bông ở phía Nam qua đây giúp xem xem năm nay có thể được mùa lớn hay không Còn có vài khu vực khác thì chính là trồng nho, đều là cây ba năm mua được từ nơi khác chỉ cần trồng sống là có thể kết ra quả nho Sở dĩ cho bách tính khu vực này trồng nho là bởi rất nhiều nữ thử đều thích ăn nho Hơn nữa nho phơi khô cũng là một đồ tốt thường ngày xem là đồ ăn vặt xiết thời gian cũng tốt a. Ngoài ra còn có một chút rau so với đậu, mỗi nhà một nắm nhỏ, lấy về tự mình trồng một ít nếu sau này lại muốn trồng cây khác liền trao đổi với các bách tính khác đi. Phu nhân, chỗ khác ngài đều an bài thứ cần trồng xong, nhưng huyện Sa Hà bên này còn chưa đâu. Văn Thư nói, không vội, hạt giống còn đang trên đường vận tới. Đối với huyện Sa Hà trồng cái gì, Tống Tân Đồng đã nghĩ rất lâu, cuối cùng đã nghĩ tới vào vài ngày trước. Huyện Sa Hà đất cát nghiêm trọng nhất khắp nơi đều là cát vàng, rất hiếm nhìn thấy cây xanh tống tân đồng lo lắng lại qua mấy chục năm sẽ thổi sụp huyện thành huyện sa hà, cho nên đã nghĩ sớm bắt đầu thực thi đại nghiệp trồng rừng. Cho nên đã sai người mua không ít cây ăn quả non, tính trồng vòng một vòng bên ngoài phụ cận Sa Hà. Nàng nghe Lục Vân Khai nói, trước đây huyện Sa Hà cũng là nơi cây cối um tùm, nhưng trước đây bách tính vì mưu sinh, chặt cây cối, đàn dê ăn sạch cỏ xanh, mới chậm rãi lộ ra đất màu vàng sẫm. Cho nên nàng đang suy nghĩ, trước đây nơi này cũng từng non xanh nước biếc, vậy nàng cũng có thể trồng ra một cảnh núi non tú lệ, bởi thế sau khi thương lượng với lục vân khai rồi, liền mua không ít mầm cây ăn quả về. Đây là một quá trình rất dài. Bách tính huyện sa hà có vài người không muốn chờ tống tân đồng cũng không có cách nào, nhưng vẫn là cho bọn hắn một lựa chọn, có thể chuyển đến trấn khác đặt mua một mảnh đất hợp trồng khoai tây hoặc là bông. Phu nhân, vì sao chúng ta phải chuyển đi chỗ đó chứ, không thể ở lại huyện Sa Hà lại qua bên kia làm ruộng sao? Không được, Tống Tân đồng tính làm khu đặc sắc, mỗi một khu vực đều có phân chia của mỗi người, không thể muốn chiếm thành mới huyện Sa Hà lại muốn chiếm chỗ tốt chỗ bên cạnh. Tốt nhất không có cách nào, một vài người chú trọng lợi ích trước mắt chuyển đến khu vực khác có điều chỉ là số ít tuyệt đại bộ phận người đều lưu lại. Bởi vì đại đa số người đều không nỡ nhà ấm áp của huyện Sa Hà Cũng thích huyện lệnh đại nhân với phu nhân ở trong huyện thành Hơn nửa chỗ có huyện nha mới là trung tâm chính trị Ai sẽ ngờ nghịch chạy đi chỗ xa xôi làm ruộng chứ Cho nên bách tính còn lại đều theo nhịp bước của huyện lệnh phu nhân nhận khu vực Sau đó bắt đầu đào hố trồng cây Đợi đến tháng tư âm lịch cơ hồ toàn dưới đất vàng cả huyện Sa Hà Đều trồng cây táo chịu hạn chịu rét khu vực tới gần sông thì trồng đủ loại cây táo Kỳ thực Tống Tân Đồng cũng không dám bảo đảm có thể sống, có thể kết quả cho nên lại mua một đám hạt giống dưa hấu về, mỗi nhà một bao, để bọn họ trồng trong ruộng. Sở dĩ chọn trồng dưa hấu là bởi Tống Tân Đồng nhớ dưa hấu là thực vật chịu hạn thích sáng cho nên điều kiện của huyện Sa Hà là thích hợp nhất nghĩ đến hẳn là có thể trồng ra dưa hấu vừa ngọt lại giòn. Dưa hấu vừa trồng xuống xong, song bào thai liền ngày ngày đi xuống ruộng nhìn dưa hấu các bé rất thích ăn dưa hấu. Nương, mấy dưa đó lúc nào mới có thể mọc ra à? Tống Tân Đồng nói, chờ lúc mùa hè sắp kết thúc. Năm nay trồng trễ, cho nên ít nhất phải cuối hè mới có thể chín. Còn lâu như vậy à? Hoa quyền có chút thất vọng. Dưa hấu đảo hoa thôn đều mọc lớn rồi. Màn thầu nói cũng còn chưa có đâu. Hoa quyền muốn nhìn cây giống đầy đất thở dài. Đệ nhớ rõ ràng đã lớn rồi. Dưa hấu đảo hoa thôn cũng không có ăn ngon như dưa hấu ở đây, thưa tốt đáng giá để chờ đợi. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã rất muộn, nàng đội mũ cỏ nhỏ cho xong bào thay hai bé, sau đó gọi các bé về nhà. Ừ, đi về nhà, ngày mai con lại đến nhìn dư hấu. Hoa quyền phất phất tay nói lời tạm biệt với ruộng dư hấu phía sau một cái, sau đó chạy chậm đuổi theo Tống Tân Đồng đã đi xa, bé vừa chạy vừa hát một bài ca giao được mùa tang vô phụ chi, mạch tuệ hai kỳ, trương quân vì chính hết sức vui mừng. Phiên ngoại 29 hàng ngày 29 Không chỉ song bào thai mới để bụng với dư hấu dưới ruộng, Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng cùng với các bách tính huyện Sa Hà đều nhớ thương hạt giống bỏ ra dưới ruộng cả ngày, còn có thiên tử Sa ở Kinh Thành, còn có các chú quân nhận được tin tức, bọn họ đều phá lệ để bụng với vụ thu hoạch này của huyện Sa Hà. Bởi vì mong đợi quá nhiều. Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng đều phá lệ cẩn thận Mỗi ngày cứ muốn đích thân đi xuống ruộng nhìn một cái mới an tâm Cũng bởi vì quá mức để bụng cho nên dẫn đến hai người đều có chút thượng hòa Mỗi ngày sau cũng phải uống một chút trà trừ hòa giải nhiệt mới thoải mái một ít Từ đầu xuân hầm đến vào thu Ba bốn tháng ngắn ngủi Tống Tân Đồng cảm thấy dài như qua một thế kỷ vậy Hầm rồi hầm rồi lại hầm nha Cuối cùng chờ đến thu hoạch vụ thu Hôm đào khoai tây ấy trời trong nắng ấm ánh nắng tươi sáng Toàn bộ các bách tính đều vây quanh ngoài đất trồng khoai tây, toàn bộ đều ngóng trông chờ đợi huyện lệnh đại nhân tuyên bố bắt đầu đào. Từ sau khi khoai tây trồng xuống, các bách tính đều nghiêm ngặt dựa theo phương pháp nông sự quan dậy làm từng bước mà trồng trọt cũng không dám rút lên xem một cái rốt cuộc lớn lên trông thế nào. Chỉ là thấy mầm khoai tây trên mặt đất không tệ, cho nên sau khi nhận được thông báo của huyện lệnh đại nhân rồi, các bách tính đều khiêng cái cuốc nhanh chóng chạy xuống ruộng. Chờ lục vân khai tới rồi liền để mọi người đào lên sau khi đào một cuốc đầu tiên liền có người kinh hô ta đào được ta đào được ngoài ra cũng có người kinh hì kêu lên chúng ta cũng đào được một củ thật lớn trời ơi đều to gần bằng quả đấm của ta cái này nhìn rất tốt người các khu vực khác qua đây vây xem ghen tị không thôi nhiều củ khoai tây như vậy cả nhà có thể ăn một năm đi nhiều củ khoai tây như vậy có thể bán bao nhiêu bạc a sớm biết bọn họ cũng dọn đến đây ở trồng khoai tây thì tốt rồi Người trồng khoai tây tiếp tục đào khoai tây dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, trong lòng tích thú, nhờ bọn họ có ánh mắt, làm việc theo huyện lệnh đại nhân, sau này khẳng định không lo không có ngày lành. Nhà nhà đều trồng hai ba mẫu khoai tây, cả nhà xuống ruộng hết tốn chừng hai ngày công phu, liền đào hết tất cả khoai tây. Tất cả khoai tây đều trồng chất cùng một chỗ, trồng thành một núi nhỏ. Nhiều như vậy lâm sư gia cũng không nghĩ tới trong đất đai cằn cỗi như vậy có thể mọc ra khoai tây lớn như thế, cũng không nghĩ tới hai mươi cân khoai tây có thể thu hoạch được gần hai nghìn cân khoai tây. những châu phủ khác cũng không phải không có người trồng khoai tây, nhưng không nghĩ tới ở nơi đất tơi như vậy khoai tây nhìn còn tốt hơn so với ở đất đai phì nhiêu ẩm ướt. đại nhân đây cũng là lần đầu tiên hà quan nhìn thấy một mẫu đất thu hoạch được nhiều khoai tây như vậy. Nông sự quan cũng là vẻ mặt kinh ngạc trong cuộc đời tại chức của hắn Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một mẫu đất sản xuất ra nhiều khoai tây như vậy Nếu như các nơi cả nước cũng có thể cao sản như thế thì tốt Cái này sợ là không được Lục Vân Khai nói Trương Đại Nhân Ngài càng hiểu rõ việc đồng áng hơn ta Nên biết rằng phong thổ khí hậu các nơi bất đồng trồng đồ gì cũng có phân biệt Nông sự quan gật đầu nói phải Nhờ có phu nhân tương trợ. Nếu không có phu nhân đưa ra phương pháp khả thi, sợ rằng chúng ta còn đang cố chấp với chồng hạt thóc." Tống Tân Đồng cách Mũ Rèm, nói: "Ta không dám kệ công, chẳng qua là đúng dịp phát hiện khoai tây ở chỗ này nhìn tốt hơn chỗ khác, chân chính giúp đỡ các bách tính làm việc vẫn là trương đại nhân các ngươi." Vị trí chức nông sự quan hèn mọn, không ai để ý, lúc này nghe được lời của Tống Tân Đồng trong lòng rất uất thiết, cười chắp tay. "Đại nhân, bây giờ sản lượng tăng cao, đề nghị sang năm mở rộng trồng, lấy làm mưu sinh." Có thể, Lục Vân Khai vốn cũng tính toán như thế, để người báo cho các bách tính biết phương pháp bảo tồn khoai tây cùng với việc trồng trọt đầu xuân năm sau. Đại nhân, ngày mai chúng ta liền đi khai khẩn đất hoang, khai 100 mẫu đất ngài mau thỉnh chủ bộ đại nhân tới đo đạc cho chúng ta đi. Có bách tính đã không kiềm chế được cao giọng hô. Lục Vân Khai nói tuy triều đình cổ vũ mọi người khai hoang trồng trọt, nhưng 3 năm sau thì hàng năm phải nộp không ít thuế má, mọi người chớ tham, để tránh tạo thành không thu thuế được. Đại nhân, một mẫu đất thu nhiều khoai tây như vậy, chúng ta nhất định có thể nộp nổi thuế má. Đúng nha, chúng ta còn muốn trồng nhiều chút đâu. Nông sự quan nói, các vị, đại nhân cũng là vì tốt cho các ngươi nếu như gặp phải năm thiên tai hoặc là gặp phải những chuyện khác đất đai thu hoạch không tốt, đợi lúc nộp thuế không phải là khó khăn. Cho nên mọi người vẫn là lượng sức mà làm đi, đừng để được cái này mất cái khác. Các bách tính suy nghĩ một chút cũng là đạo lý như thế. Lại có người hỏi, vậy khoai tây chúng ta trồng ra không bán được thì sao? Yên tâm đi, quan phủ sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi. Lâm Sư Gia nói, kỳ thực Lục Vân Khai đã hiệp thương tốt với trương tướng quân của chú quân rồi, sau này có thể đem khoai tây trồng ra đưa tới quân doanh làm món chính hoặc là rau, dù sao quân doanh cũng phải ra ngoài mua lương thảo. Chờ bàn giao hoàn tất rồi, Tống Tân Đồng mua 50 cân khoai tây với vài hộ, lúc muốn đưa tiền, mấy hộ người này đều nói không thua tiền. Cái này không được nếu không có phu nhân ngài dạy chúng ta trồng khoai tây, chỉ sợ là cả đời chúng ta cũng ăn cơm không đủ no. Trước đây bách tính ở đây dựa vào trồng lúa mạch và nuôi dê, nhưng bởi vì lúa mạch thu hoạch kém, hàng năm ngay cả nộp thuế lương thực cũng không gom đủ cho nên cuối cùng cũng không chịu được mà vứt bỏ. Bây giờ trồng lương thực một lần nữa còn có thể dựa vào lương thực kiếm tiền mưu sinh cái này đối với bọn họ là thiên đại ban ân cho nên nhao nhao lấy ra khoai tây của mình để tống tân đồng lấy thêm một ít về. Tống Tân Đồng lấy về cũng chẳng quà muốn làm mấy bữa khoai tây thái sợi, khoai tây hầm xương sườn, bánh khoai tây gì gì đó để ăn căn bản không cần quá nhiều. Ta chỉ là muốn mua một chút về nấu ăn. Tống Tân Đồng không muốn lấy chút gì của bách tính, dù sao mọi người làm ruộng đều không dễ dàng. Nhiều đầy đã đủ rồi, sau khi các ngươi về nhà cũng có thể lấy một ít khoai tây để hầm thịt dê hoặc là xương, vị rất ngon. Vậy chúng ta trở lại liền ấn phu nhân ngài nói mà làm. Mọi người đừng có quên loại khoai tây này là giữ lại làm giống, cũng đừng ăn hết sạch Nông sự quan vội vã bổ sung, dứt lời các bách tính đều cười ha ha Lại có các bách tính khác không trồng khoai tây cũng muốn nấu thử chút thịt dê hầm khoai tây Cho nên cũng liền tìm người mua mấy cân, muốn mua nhiều bọn họ đều không muốn, đều nói muốn giữ để trồng Hai văn một cân khoai tây, giá vừa phải trong nhà cần cỗi liền chịu nợ hai ba cân với người quen Chờ nho trong nhà chín bán lấy tiền liền trả cũng có người giàu có muốn mua nhiều mấy chục cân nhưng mọi người đều không muốn ta muốn giữ lại trồng các ngươi mua hết sang năm chúng ta trồng gió tây bắc hà mua mấy củ khoai tây nhà các ngươi cũng keo keo kiệt kiệt cũng không phải không cho bạc vậy cũng không được sang năm ta trồng nhiều một ít đến lúc đó một nghìn cân cũng bán cho ngươi ta mua nhiều thế làm gì ngươi đổ buôn lậu khoai tây lòng dạ hiểm độc này muốn hố bạc của ta phải không chấm Tống Tân Đồng mua khoai tây xong để người đi huyện Thành Sa Hà mua thịt dê, khoai tây với thịt dê thêm các lọ ai hương liệu hỗn hợp cùng nhau, là sự phối hợp tuyệt mỹ nhất. Nhất là nước canh còn dư, hương vị nồng đậm trộn vào cơm ăn rất ngon, xong bào thai bởi thế đều ăn thêm hai chén cơm, ăn xong rồi còn nói ngày mai còn muốn ăn thịt dê hầm khoai tây lần nữa. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyện Sa Hà đều dậy lên làn sóng ăn thịt dê hầm khoai tây thương hộ bán thịt dê trong huyện nhất thời cười đến Tô toét, bởi vì trước đây một tháng giết một con dê cũng chưa chắc bán sạch hiện tại một ngày liền bán ra ba con dê, nghe tiếng vang lách cách của tiền đồng trong túi tiền, làm hắn cao hứng hỏng rồi. Phiên ngoại 30 hằng ngày 30, thu khoai tây xong không bao lâu, trồng nho cũng sắp hái được rồi. Tống Tân Đồng mang theo noãn noãn còn có song bào thai đi tới vườn nho, nhìn từng dãy từng dãy dàn nho. Bóng râm rậm rạp trận trận hương quả đón gió cũng có thể ngửi thấy được nho thơm ngọt. Nương, đó đều là nho của nhà chúng ta sao? Hoa quyền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nhìn mấy quả nho đó đều là một quả thật to, màu tím giống như mã não ngọc thạch trên trên còn kết xương trắng, thực sự là đẹp. Nhà chúng ta cũng chỉ có một mẫu này. Tống tân đồng chỉ vào một chỗ lều cỏ đắp phía trước. Màn thầu và hoa quyền nghe xong liền chạy về phía vườn nho, muốn hái được nho ngon nhất nương vì sao nhà chúng ta chỉ trồng một mẫu vậy noãn noãn cùng ở cạnh trang điểm một kiểu thục nữ đây là nho năm ngoái trồng thử bọn đệ đệ nói ăn ngon nên nương để người lưu lại một mẫu nho này tống tân đồng đỡ lấy vai noãn noãn đội tốt mũ rèm với bao tay đừng bị sâu cắn phải noãn noãn vỗ vỗ bao tay vải đã bao kỹ lưỡng của mình nương chúng ta phải hái hết về nhà sao nhiều như vậy có thể hư rớt hay không nha Tháng trước đã hái một phần đưa đi kinh thành, trong vườn cũng không còn lại nhiều, hái về nhà một lần cũng không sao Tống Tân Đồng dừng một chút, nếu như sợ hư rớt chúng ta còn có thể phơi thành nho khô Có thể phơi thành nho khô, sau này tùy thời muốn ăn cũng có thể ăn còn không cần dùng tiền mua Noãn noãn đã theo Tống Tân Đồng học xử lý việc làm ăn cùng chuyện sổ sách trong nhà cho nên biết hàng năm mua đồ ăn vặt trong nhà đều phải tốn không ít bạc cho nên nhìn thấy mấy giàn nho này đã nghĩ phơi tốt rồi cũng không cần dùng tiền mua. Tốt nghe tiểu quản ra. Tống Tân Đồng nhìn xong bảo thai đã bắt đầu hái nho ăn. Hai con đừng lấy mũ xuống, phơi đen thì khó coi. cữu cữu đen đen cũng dễ nhìn. Hoa quyền cũng không quay đầu lại nói năm nay đại bảo và tiểu bảo thi hội chưa đỗ hai cậu thu thập tâm tình xong sau đó liền bắt đầu ra ngoài du học tới huyện sa hà xem bọn họ trước ngây người hơn mười ngày lại xuất phát hiện tại lại đi về phía nam cựu cựu là cựu cựu các con là các con nghe lời đội mũ lên nếu không đợi lúc nữa hai má nóng bừng đau đớn đừng có trách nương không nhắc nhở các con tống tân đồng đội mũ lên cho hai bé mau tới làm việc hái về sau chúng ta cùng nho phơi nho khô dạ giờ liền tới Song bào thai ăn xong một quả nho cuối cùng, lau lau tay, sau đó xách rổ nhỏ đến hái nho. Đừng thấy Song bào thai tuổi không lớn lắm, nhưng bắt đầu làm việc vẫn là có hình có dạng, cũng không có kêu mệt, rất có bộ dáng tiểu đại nhân. Tống Tân Đồng sẽ không chiều chuộng bọn nhỏ quá đáng, trừ trước năm tuổi không cho các bé nghịch nước làm chuyện nguy hiểm, hiện tại trên cơ bản đều sẽ để các bé làm việc dưới tình huống đảm bảo đầy đủ hết, tỉ như cưỡi ngựa, làm ruộng, làm việc, giặt quần áo, các việc vặt nhỏ này. Bé gái thì nuôi giàu, bé trai thì nuôi nghèo cho nên ở rất nhiều phương diện tống tân đồng đều sẽ đối đãi khác một ít với noãn noãn, ngoài ra nàng còn dậy xong bào thai tư tưởng phải chiếu cố kỹ lưỡng tì tì, hiện tại hai tiểu tử đi đâu cũng sẽ che chờ tì tì duy nhất này. Tì như hiện tại, tì tì thì, thì cẩn thận một chút, đừng cắt phải tay nha. Tì tì cẩn thận mương trên đất, đừng để té, lúc đó nếu để với không ca ca không kéo tì, tì đều không dậy được. Noãn noãn liền một chân vượt qua mương, quay đầu lại nhìn xong bảo thai. Hai đứa cẩn thận một chút, ngã vào thì cũng không kéo mấy đứa. Mới sẽ không đâu, ba chị em luôn luôn lấy phương thức khác quan tâm nhau, đều là nhóc con ấm lòng lại mạnh miệng. Tống tân đồng mang theo ba đứa nhỏ hái nho xong, vườn nho chưa tới nửa mẫu hái xong cũng có mấy trăm cân. Trở về nhà rồi, lưu lại một bộ phận tươi tự mình ăn, một phần thì thả hết lên giá đã dựng sẵn rồi, sau đó tùy ý gió bao hàm ý nóng thổi khô nho, sấy khô tất cả hơi nước chờ thêm chừng 20 ngày, nho khô thiên nhiên đã làm thành công. Những thứ này đều là nói sau, lúc này các bách tính trồng nho đều đang ra sức hái nho. Tháng trước cũng là sau khi thu khoai tây xong. Nho trong vườn nho cũng tới lúc nửa chín, cho nên tống tân đồng trực tiếp cho người hái một phần nho đóng gói tốt, sau đó ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành, đưa đến chỗ thánh thượng cùng quý phủ của quan to quý nhân. Bởi vì năm ngoái đã có người nếm qua nho huyện Sa Hà rồi, mọi người đều cảm thấy phẩm tướng tốt, vị ngọt đều nguyện ý mua lần nữa. Cho nên sau khi tới mùa chín bình thường rồi, liền sớm có thương khách châu phủ phụ cận đến đặt hàng ước chừng bán đi phân nửa số nho. Còn nửa số nho dư lại bởi vì trên cơ bản đều đã chín, lại thêm vấn đề bảo tồn liền không dễ chuyển ra thành tân châu nữa. Cho nên tống tân đồng liền dạy mọi người phương pháp phơi chế nho khô chờ làm thành nho khô lại bán cho khách thương qua lại. Cho nên mấy ngày này, xung quanh đều nghe thấy vui sướng của được mùa. Bách tính huyện Sa hà thấy người ta thu hoạch gương mặt tươi cười trên mặt đều nổi lên lo lắng. Mặc dù mọi người cũng trồng một ít cỏ nuôi súc vật nhưng hạt giống không nhiều cũng không truyền thành bao nhiêu bạc cho nên mọi người đều rất đỏ mắt người trồng khoai tây trồng nho, nhưng lại ngại với huyện lệnh các đại nhân, cho nên trong miệng mọc bong bóng cũng không dám hỏi nhiều một câu. Chờ a chờ a song bào thai cũng chờ đến không kiên nhẫn, mỗi ngày chạy mấy bận xuống ruộng dư hấu, nhưng dư hấu vẫn là chưa chín. Kỳ thực các bé cũng không biết có chín hay không, chỉ là nghe nương nói bởi vì năm nay dư hấu trồng trễ, cho nên phải đợi lâu chút thế nhưng rốt cuộc phải đợi bao lâu chứ? Xong bào thai làm công khóa xong liền chạy đến lều dưa ngoài thành nhìn khắp nơi, xem xem dưa dưới ruộng có bị trộm mất không, sau đó lại xem xem có dưa hấu bị sâu cắn rụng hay không. Hai bé còn học bộ dáng người lớn vỗ vỗ dưa hấu, nghe một chút có tiếng vang bịch bịch bịch không, nếu có thì chín, nếu như phát ra tiếng bung bung bung, vậy thì dưa hấu chưa chín. Hoa quyền nhìn mặt trời bên ngoài, có chút sợ nóng, sai khiến màn thầu ca, ca ca đi vỗ vỗ xem có chín chưa, đừng nói đến tháng 7 hẳn là chín. Nóng tự đệ đi đi, màn thầu cầm quạt lá bồ quạt gió kỳ thực trời không oi bức Chỉ là mặt trời quá độc phơi đến người ta chóng váng đầu Nếu đệ đi hái rồi không cho ca ăn nha Hoa quyền còn tính dùng phép khích tướng. Nhưng màn thầu là ca ca sinh ra sớm mấy phút Mặc dù không nói nhiều bằng đệ đệ Nhưng thông minh không ít tất nhiên sẽ không bị trúng kế Đệ không khát nước sao Đệ nhanh đi hái hái rồi chúng ta cắt ăn Khát nước Hoa quyền chạy một đường sớm đã khát nước mông lắc lư chạy vào ruộng dưa chuyển động vài vòng trong ruộng rồi, sau đó chọn quả lớn nhất, sau đó dựa theo phương pháp nương dậy kiểm tra xem có chín không. Bước đầu tiên, xem cúng có lông trắng không, nếu như đã rụng trở nên bóng loáng rồi nghĩa là không sai biệt lắm là chín. Hoa quyền nhìn nhìn vị trí cúng, bóng loáng không lông chín. Bước thứ hai, vỗ vỗ dưa hấu, ừ vang bịch bịch bịch chín. Hoa quyền liền trực tiếp hái dưa, sau đó dùng sức ôm lấy quả dưa nặng có gần 10 cân, cố sức đi về phía liều. Ca ca mau tới giúp. Màn thầu đi ra liều dưa, nhìn thấy dưa hấu to trong tay hoa quyền, lông mày đẹp nhăn lại. Sao liền hái rồi, bởi vì nó đã chín. Hoa quyền mệt đến hồn hà hồn hền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đều mệt đến đỏ bừng lên. Ca ca mau tới ôm giúp đệ, đệ sắp ôm không nổi rồi. Màn thầu chạy tới giúp hai bé cùng nhau nâng tới dưới liều dưa. Hoa quyền mệt đến tê liệt ngồi trên băng ghế thở hồn hển Mệt chết để, màn thầu tìm tôi tới đòi một con dao, sau đó cắt dưa thành hai nửa Chớp mắt khi dưa hấu bị cắt hương vị trong veo bên trong lập tức bay ra. Hoa quyền ngửi mùi sán qua, nhất định rất ngọt, màn thầu nhìn dưa hấu cắt màu đỏ, cắt một miếng nhỏ ăn vào miệng. Đích xác rất ngọt, để cũng muốn ăn, hoa quyền há mồm ra, phát ra tiếng A. Chờ một chút, màn thầu cắt dưa hấu thành miếng miếng nhỏ tiện để cầm ăn. Chờ màn thầu cắt xong rồi, Hoa Quyền liền không thể chờ đợi được cầm dưa hấu lên ăn, cắn xuống miếng đầu tiên, bé liền cảm giác được cổ họng khô khốc của mình được chữa khỏi. Thật sự rất ngọt, ăn ngon thật, ăn từ từ còn rất nhiều. Màn thầu thì nhã nhặn rất nhiều, ăn dưa hấu từng chút từng chút, đôi mắt hoa đào cười nhạt tiết lộ ra bé hài lòng về dưa hấu này. Ăn vài miếng dưa hấu, Hoa Quyền liền ăn no, vỗ vỗ cái bụng căng phình phình lên ở một cái ca ca để ăn no. Màn thầu nhìn hơn nửa quả dưa hấu còn lại, còn có rất nhiều, ăn không vô, hoa Quyền lắc lắc đầu. Mang về cho cha nương đi, không được lãng phí. Nói xong gọi tôi tớ lại xuống ruộng hái hai quả, lại ôm dưa hấu còn lại lên, sau đó cùng nhau về huyện nha. Trở lại huyện nha rồi, hoa Quyền liền y như tranh công chạy vào phòng tống tân đồng. Nương, xem con mang thứ tốt gì cho nương này. Tống tân đồng nhìn dưa hấu trong tay bé. Chín, chín rồi hoa quyền bỏ phân nửa quả dưa hấu đã cắt lên bàn nương người mau nếm thử tống tân đồng nhìn dưa hấu bị cắt phân nửa bị các con ăn hơn phân nửa à sau lưng hoa quyền căng thẳng gượng cười hai tiếng nương bọn con nếm thử trước có chín hay chưa phát hiện chín liền lập tức mang về cho nương ăn nương con chỉ ăn một miếng thì ra là vậy à tống tân đồng sớm đã nhìn thấu bản tính ăn ngon của hoa quyền cũng không vạch trần bé chỉ nói nương còn lo lắng con ăn nhiều sẽ tiêu chảy đấy chỉ ăn một miếng hẳn sẽ không tiêu chảy hoa quyền mất tự nhiên sờ sờ bụng tống tân đồng lại nói không ăn hạt dưa hấu chứ ăn hạt dưa hấu vào sẽ nảy mầm đến lúc đó trên đỉnh đầu con sẽ mọc ra rất nhiều dưa hấu hoa quyền kinh hoàng a một tiếng thực sẽ sẽ mọc dưa hấu màn thầu thì bình tĩnh nói nương gạt đệ Hoa quyền thất vọng ồ một tiếng, vẻ mặt tiếc núi sờ sờ đỉnh đầu. Đệ còn tưởng rằng có thể ăn dưa hấu. Tống tân đồng câm nín, nàng sinh cái thứ gì ra vậy hả? Phiên ngoại 31 hằng ngày 31, bởi vì song bào thai sớm hái dưa hấu từ dưới ruộng, lại nghênh ngang xuyên phố qua thị cho nên các bách tính nhao nhao chạy tới huyện nha hỏi có thể hái dưa hấu hay chưa, dù sao bọn họ đã đỏ mắt người ta thu hoạch từ lâu rồi. Lục vân khai mới từ bên ngoài về cứ vậy mà bị ngăn ở cửa lớn. Đại nhân, dư nhà chúng ta có thể hái chưa? Vài ngày trước ta hái một quả cắt ra còn là màu trắng, phu nhân nói còn phải chờ nửa tháng, hiện tại nửa tháng đã qua, hẳn là có thể hái đi. Đúng vậy đại nhân, ngài đi xuống ruộng nhà chúng ta xem xem có thể thu hay không. Lục vân khai hắn chỉ là một giới thư sinh, làm sao hắn biết dư hấu có chín hay chưa, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt lui về phía sau mấy bước từ trong đám người, sau đó cho người tìm nông sự quan tới. Hỏi nông sự quan, sau khi xác nhận có thể thu hoạch trước một nhóm dưa đã chín rồi, bách tính huyện sa hà đều cao hứng đến hỏng. Cuối cùng có thể thu, cuối cùng không cần hâm mộ muội muội gà đến huyện dư thủy của ta. Đúng vậy, đi đi đi, chúng ta cũng vội vàng đi thu dưa hấu này. Rất lời, mọi người liền kết bè kết hội ra khỏi thành, chạy như ong vỡ tổ về phía ruộng dưa, người không biết nhìn thấy cử động của các bách tính còn tưởng rằng xảy ra chuyện, nhà đại quý cũng phải đi chạy nạn này. Sau đó cẩn thận hỏi qua mới biết thì ra là dưa hấu trong ruộng dưa chín có thể thu Các thương khách vốn vẫn chú ý huyện Sa Hà nghe tin nhau nhao chạy tới Rất sợ chậm liền không mua được dưa hấu Đến lúc đó bọn họ không hoàn thành được số lượng đưa cho khách Vậy thì phải bồi không ít bạc a Cho nên các thương khách vừa đến huyện Sa Hà liền nhau nhao muốn cướp dưa hấu Chẳng sợ bọn họ căn bản còn chưa bổ dưa hấu ra xem tình huống dưa hấu cắt một cái Ta muốn một trăm, ta muốn một nghìn quả Ta muốn 2.000 quả. Mọi người đừng sốt ruột trước hết nếm thử vị dưa hấu huyện Sa Hà chúng ta trồng ra thế nào. Lục Vân Khai chính là lệnh của một huyện quan phủ ra mặt giúp đỡ các bách tính bán đồ thu hoạch, cũng có thể đảm bảo thương khách không ép giá các bách tính không bị lừa bịp. Lục Đại Nhân không cần nếm chúng ta cũng biết vị nhất định tốt tựa như nho lúc trước mấy khách mua về nhà sau đó đều nói ngọt hơn so với nho năm rồi, quả cũng to hơn so với nho năm rồi. Các thương khách nhao nhao nói, đồ huyện Sa hà của lục đại nhân các ngươi sản xuất ra nhất định là tốt chúng ta đều tín nhiệm các ngươi. Có mấy thương khách lần trước đến chỉ mua 2-300 cân về thử một lần kết quả chưa đến 2 ngày liền bán sạch, sau đó hỏi lại phát hiện nho đều bị người mua mất lập tức hối hận không được cho nên lần này tới rồi liền muốn mua nhiều dưa hấu một ít không thể bị rớt lại phía sau người khách như lần trước. Ở thương nói thương, đâu có chưa nếm đã mua chưa vị thử vị một lần thế nào. Lục Vân Khai nói xong, liền có người cắt dưa hấu thành dạng miếng lớn nhỏ đều nhau, sau đó nhất nhất bưng tới trước mặt các thương khách. Các thương khách thấy dưa hấu đưa lên đây, cũng không chậm lại, mỗi người cầm một miếng lên ăn, dưa hấu thơm ngọt lập tức lan tràn trong khoang miệng ý nóng lúc đến lập tức được giảm bớt cũng là phương pháp giải khát tốt. Dưa hấu này chính là thích hợp ăn lúc trời nóng. Đúng nha, nếu như đặt trong giếng ướp lạnh nửa canh giờ ăn vào nhất định thoải như ăn băng vậy. Mùa hè khối băng chính là đồ hiếm lạ, vẫn là dư hấu dễ tìm. Lục Vân Khai nghe thấy đối thoại của các thương khách trong mắt mang theo vài phần ý cười. Chư vị, dư hấu này tuy là đồ tốt giải nóng mùa hè, nhưng hiện tại đã gần cuối hè thời tiết nóng bức liền qua, bởi thế chư vị vẫn là suy nghĩ nhiều một chút. Đại nhân nói phải đây thật sự là vấn đề. Có thương khách mặt lộ vẻ do dự. Một vài thương khách khác thì cảm thấy đây hoàn toàn không phải là chuyện dư hấu không có không dễ cất như nho, chỉ cần tồn chữ cẩn thận, hẳn có thể tồn đến giữa thu hoặc là sau trùng dương, nếu khi đó lại bán đi, nhất định có thể bán một giá tốt. Lục Đại Nhân, Đa Tạ Ngài nhắc nhở có điều chúng ta vẫn là muốn mua nhiều một ít, nếu mà vận khí tốt nói không chừng có thể kiếm vàng đầy bồn đầy bát. Thương khách thường đối bảo thủ khuyên nhủ, "Liêu huynh ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, thời tiết này đích thực là liền qua, hơn nữa dư hấu này cũng không phải là số lượng nhỏ. Người bị khuyên hoàn hoàn không muốn nghe cái gọi là làm ăn là gan to chết no gan nhỏ chết đói, nếu bởi vì sợ có phong hiểm liền không đi làm, vậy hà tất phải chạy thương chứ. Cuối cùng, một phần thương khách đặt mấy trăm quả, có người thì đặt một hai ngàn, có người càng nhiều. Bách tính huyện Sa hà tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 500 hộ, nhà nhà cũng chỉ trồng vài mẫu, mặc dù dưa hấu quả to, nhưng kết ra cũng không xem là nhiều cho nên mua hết đi cũng không tốn bao nhiêu bạc. Chờ các thương khách đều chờ hết dưa hấu đi rồi, bách tính huyện Sa hà nâng bạc trong tay kích động đến khóc lên. Ông trời à, người cuối cùng mở mắt rồi, đưa tới cho chúng ta một huyện lệnh tốt như thế, một lòng suy nghĩ vì chúng ta còn giúp chúng ta bán dưa. ô ô. Ta không nghĩ đến chúng ta còn có thể có được nhiều bạc đến vậy Kỳ thực giá của dư hấu phổ thông này cũng không tính là cao Nhưng không chống nổi số lượng nhiều Tính lên đến nhà nhà thu hoạch được ít nhất mấy lượng bạc Nếu như là năm rồi, mấy người bọn họ đây quanh năm suốt tháng Cũng không kiếm được mấy trăm văn tiền Dù cho buôn bán lời cũng sẽ bị mấy ác bá cướp đi Đường ra, ngươi chết quá sớm rồi Nếu như ngươi còn sống thì tốt rồi Nhà chúng ta cũng có thể qua được ngày tốt lành đúng vậy nhớ ngày đó huyện Sa Hà chúng ta nhưng là trồng cái gì cũng không ra, đừng nói lương thực ngay cả cây cũng không trồng sống nổi, cả đời chỉ có thể cướp đồ ăn với dê của các lão gia nhà phú quý. Hiện tại tốt rồi, ngoài thành chúng ta không chỉ trồng cây sống được, còn trồng ra dưa ngọt như vậy, tư vị kia cả đời này ta cũng sẽ không quên. đúng vậy, giờ chúng ta cũng có thể bán dưa kiếm tiền, cuối cùng không cần hâm mộ người khác cũng không cần lo lắng nhịn đói chết nữa. Trên gương mặt ngăm đen của các lão bách tính đều treo ý cười hạnh phúc thỏa mãn. Lúc này, không biết là ai lại dẫn đầu nói một câu, đều là công lao của huyện lệnh đại nhân, chúng ta quỳ lại cho huyện lệnh đại nhân. Lục Vân Khai vội ngăn cản lão nhân dẫn đầu, ta không dám kệ công, đây đều là công lao của mọi người. Đó cũng là đại nhân cùng phu nhân các ngươi mang theo chúng ta trồng dưa, chúng ta nên cảm ơn ngươi. Nói rồi lại xuống về phía Lục Vân Khai quỳ lại cảm ơn. Lục Vân Khai đỡ lấy mọi người, nếu mọi người quỳ lại cho ta, chẳng phải là làm ta tổn thọ các ngươi đều là Bách Tính Đại Chu, mặc dù ở xa biên ải, Thánh thượng cũng chưa bao giờ vứt bỏ các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể ăn no mặc ấm. Tạ đại nhân, tạ Thánh thượng, các lão Bách Tính lại đồng thời lễ bái về phía kinh thành, cứ nói cảm ơn mãi. Các nông sự quan bên cạnh thấy cảnh đó, cũng là nước mắt giàn giụa, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, bọn họ vậy mà có thể trồng ra nhiều rau quả trên đất đai cằn cỗi như thế, còn có thể giúp các lão bách tính kiếm nhiều bạc như vậy, việc này nếu như báo cho Thánh Thượng biết, bọn họ nhất định có thể đưa vào sách sử, danh theo thiên cổ. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy nhà nhà có thể kiếm bạc gấp mấy lần quá khứ đã là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Bọn họ chỉ biết vui vẻ, lại sẽ không biết, không lâu sau Kinh Thành cùng Giang Nam đều nhắc lên một làn sóng ăn dưa hấu nhất định phải ăn dưa hấu huyện Sa Hà, bởi vì chỉ có dưa hấu huyện Sa Hà mới ngọt nhất ngon miệng nhất ăn ngon nhất. Đợi đến mấy tháng sau, Lục Vân Khai và Tống Tân đồng nhận được thư bên ngoài gửi tới, trong lòng cơ hồ đều có một chú ý, đó chính là sang năm nhất định phải trồng thêm nhiều mấy thứ dưa hấu với nho, bởi vì bọn họ đã có thể dự liệu được sang năm là rầm rộ thế nào. Phiên ngoại 32 hàng ngày 32, sau khi dưa hấu hái xong không lâu, một huyện trồng bông khác cũng có thể hái rồi. Nguyên nhân do hoàn cảnh địa lý, bông của Tân Châu gieo trồng trễ hơn so với bông của những châu phủ khác mùa chín cũng trễ một ít đợi đến lúc có thể hái thời tiết đã chuyển lạnh. Còn đường tâm tình của các bách tính huyện thành này rất phức tạp, chứng kiến đảo khoai tây, hái nho với dưa hấu chờ a chờ a, cuối cùng chờ đến có thể hái bông. Ngay từ đầu bọn họ rất là lo lắng, nhưng càng về sau. Nhìn thấy bông nở ra hoa màu ngà, sau đó đóa hoa chậm rãi biến thành màu đỏ, đợi đến khi héo tàn lại lưu lại ổ quả nhỏ màu lục. Nông sự quan nói loại ổ quả màu lục này gọi là quả bông non, trong quả bông non có hạt bông, lông tơ trên biểu bì hạt bông mọc ra, nhồi vào trong quả bông non, khi quả bông non chín nước ra rồi, lộ ra sợi mềm mại, sợi màu trắng hoặc trong trắng mang theo màu vàng hái nó xuống xử lý rồi là có thể làm chăn bông áo bông. Cho nên các bách tính nhìn thực vật là bông chậm rãi trưởng thành, đều cảm thấy rất hiếm lạ rất hưng phấn, bọn họ biết bông ở bên ngoài mua đắt bao nhiêu, một cân đã muốn mấy chục văn hoặc là trên trăm văn, bọn họ rất muốn mua mấy cân bông để làm quần áo với chăn, nhưng mà bọn họ mua không nổi, chỉ có thể dùng da dê lột da làm áo choàng ngắn hoặc là chăn. Áo choàng da dê mặc dù ấm áp, lại có một cỗ mùi vị thanh nồng dày đặc, mặc dù chính mình mặc người quen rồi, nhưng vẫn là rất hướng tới quần áp đẹp giống như huyện lệnh đại nhân và phu nhân bọn họ mặc vậy. Đắp chăn dày, chỗ bọn đi qua đều là thơm ngào ngạt, không có luôn có một cỗ mùi tanh giống trên người mình. Cho nên khi mọi người thấy bông mọc ra, do dự với bất an trong nội tâm biến thành kích động hưng phấn, sau này bọn họ cũng có thể mặc áo bông, cũng có thể làm chăn bông, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ngày tháng hạnh phúc như thế sẽ rơi vào trên người bọn họ. Vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, mọi người liền bắt đầu hái bông. Hái bông cũng là một việc nặng nhọc mới, bởi vì bông dưới ruộng không nhất định có thể hái hết cho nên mọi người sẽ hái một phần trước sau đó lại hái một phần, cho nên phải tới tới lui lui qua lại rất nhiều lần. Có vài nhà bởi vì nhân thủ trong nhà không đủ liền mời các thân thích huyện khác tới giúp đỡ, mọi người cùng có lợi hỗ trợ nhau, chờ làm xong việc có thể lấy 2-3 cân bông xem như thù lao. Khi bông đã hái xong hết rồi, tống tân đồng liền để mọi người lấy hạt bông trên bông xuống, chờ sang năm mới có hạt giống trồng lần nữa, sau đó phơi bông trên chiếu sạch sẽ phơi 4-5 ngày dưới ánh mặt trời chói trang là có thể đóng hàng rồi bán. Có điều bởi vì các bách tính cũng không thể cung cấp chiếu ra được cho nên cũng chỉ có thể tìm một mảnh đất sạch sẽ để phơi, nếu như đồ dơ với đá lẫn vào, vậy cũng chỉ có thể chờ lúc phơi nắng khô rồi lựa một phen. Chờ phơi khô rồi. Liền ấn đẳng cấp phân chia tốt Đến lúc đó chờ người thu bông đến lại Ấn theo bất đồng đẳng cấp mà bán Bởi huyện Sa Hà bên này không thế nào Mặc áo bông với đắp chăn bông các loại Cho nên ở huyện Sa Hà đây Cũng không có thợ thủ công đập bông Cũng không có nữ không biết dệt bông Cho nên mặc dù trong tay các bách tính Có bông ấm áp sạch sẽ cũng không biết Nên làm cái gì bây giờ Thế là liền có người cầu tới chỗ tống tân đồng Phu nhân, ngài có thể dạy chúng ta Làm áo bông chăn bông thế nào không Ngài xem chúng ta làm sao chen hết thành một đống này Tống Tân Đồng thấy mọi người mua vải thô làm áo bông Bởi vì bông không có cố định trồng chất cả dưới góc áo Thoạt nhìn hết sức khó coi Tuy Tống Tân Đồng không hiểu kiểu kỹ thuật như đập bông Nhưng mà làm áo bông đơn giản vẫn là biết Cho nên tìm một buổi chiều triệu tập hết các bách tính huyện Sa hà Đến trên tiểu quảng trường phố mới Sau đó dạy mọi người làm áo bông chăn bông thế nào Dạy mọi người cố định tốt bông làm tốt áo bông rồi Tống Tân Đồng lau mồ hôi trên trán. Nếu nơi này có thợ thủ không biết đập bông thì hay rồi, các ngươi có thể lấy bông đi mời hắn ra không một chút, sẽ không cần khâu đến khâu đi như thế. Có người nói, vậy có thể mời một người đến đây làm không? Làm cho nhà chúng ta lại làm cho nhà các ngươi Vậy có thể đi đâu mời chứ? Các ngươi đừng sốt ruột, giờ bông ở chúng ta đây đã giao cho các thương khách bán đi, chắc không được bao lâu. Tống Tân Đồng dừng một chút, trễ nhất là sang năm liền có người biết đập bông tới nơi này, đập bông cho mọi người. Vậy phải tốn bao nhiêu bạc à? Nếu chính các người có bông thì không cần bao nhiêu bạc. Lại có người hỏi, phu nhân ta nghe người ta nói bông này còn có thể làm quần áo có phải không? Tống Tân Đồng gật đầu, đúng là thế. Huyện Sa Hà trước đó bởi vì bần cùng rớt lại phía sau, lại lấy chăn thả mà sống, vải bố thô nhất từ bên ngoài vận tới cũng tốn không ít bạc, huống chi là các loại vải vóc như vải bông với tơ lụa. Bởi vậy toàn bộ huyện Sa Hà chỉ có duy nhất một gian tạp hóa kiêm bán luôn một ít vải bố thô bên ngoài Ngay cả huyện Thành cũng không tìm thấy bóng của vải bông Nếu như muốn mua còn phải đi phủ thành Tân Châu Cho nên mọi người đều chưa từng thấy vải bông là cái bộ dáng gì Tống Tân Đồng chỉ vào y phục trên người đại nha Đây là quần áo vải bông mềm mảnh làm ra Mặc vào hút mồ hôi lại thoải mái Hơn nữa cực kỳ mềm mại Mọi người có thể lại sát vào xem một cái các phu nhân đều kề sát vào nhao nhao nói y phục này làm được thật tốt ngươi xem đường may này ngươi xem bên này còn thiêu hoa này thực sự là đẹp lại có người nói áo bông này sờ thực sự là thoải mái tốt hơn so với vải bố mua trong tiệm tạp hóa này phải tốn không ít bạc đi thật là đẹp mắt ta cũng muốn mua một bộ cho khuê nữ a hương của ta lại qua hai tháng nàng liền phải xuất giá Nếu như mọi người muốn mua có thể đi Tân Châu, nếu như không muốn đi chỗ xa như vậy thì lại chờ chút qua không bao lâu hẳn là sẽ có thương nhân qua đây vận chuyển hàng hóa, hẳn sẽ mang đến không ít vài vóc. Tống Tân Đồng đã nhận được thư hứa ra gửi, muốn đưa một nhóm hạt giống cỏ nuôi xúc vật qua đây cho nàng, hạt giống đợi đã lâu mới chờ tới. Hứa ra làm sinh ý cửa hàng, đương nhiên là một đường thì kiếm một đường, cho nên nhất định sẽ đưa tới không ít đồ của cửa hàng, tới lúc đó có thể kêu hứa ra làm sinh ý mấy ngày trên đường mới, nghĩ đến hẳn cũng có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của thương khách cùng với bách tính. Phiên ngoại 33 hàng ngày 33. Xuân đi thu đến, lại qua một năm. Tống Tân Đồng đứng ở trên bờ sông. Nhìn khắp trời hoàng thổ từ từ hiển lộ ra bóng dâm, trong lòng cảm khái thời gian qua thật mau, nàng đã mang theo noãn noãn với song bào thai đến huyện Sa hà 5 năm, lại qua một chút thời gian bọn họ phải trở về kinh thành. 5 năm mặc dù trước mắt đã qua, nhưng tất cả những chuyện đã làm 5 năm này đều lưu lại dấu vết vĩnh cửu trên mảnh đất hoang vắng này, thả mắt nhìn tới sắc màu xanh đậm chính là chính thích của Lục Vân Khai ở biên ải 6 năm này khoai tây, nho, dưa hấu, bông dưới ruộng vốn chỉ trồng ở mấy huyện thành nhỏ phụ cận huyện Sa Hà, sau đó bởi vì sản lượng không tệ nên từng năm mở rộng sang các huyện nhỏ khu hoang vắng khác mặc dù không sinh sản ra nhiều như các khu vực Tống Tân Đồng các nàng điều tra nghiên cứu qua, nhưng đủ để cải thiện cuộc sống của bọn họ. Tống Tân Đồng nhìn rừng táo cùng cây táo của mình, trải qua mấy năm trưởng thành cây cuối cũng đã lớn lên, cũng đã bắt đầu kết quả theo mùa thu đến trái cây trên cây từ từ ửng hồng. Tống Tân Đồng kiễng chân hái một quả táo màu xanh, trà lau một phen trên khăn tay, sau đó ăn một miếng nhỏ, vị hơi chua chát nhưng cũng có mùi thơm ngáy đặc biệt của táo xanh. Nếm thử, Tống Tân Đồng tạm chấp nhận đốt nửa quả táo xanh cho Lục Vân Khai bồi mình ra đi dạo Chua không, Lục Vân Khai nếm một chút trong chút chua lại mang theo chút vị ngọt. Không chua, lại qua mấy ngày nay hẳn là có thể hái. Ừm, đợi đến lúc điều lệnh xuống, mấy quả táo này hẳn cũng có thể hái. Tống Tân Đồng nhìn mảnh rừng táo quả to trồng chất này trong lòng rất là vui vẻ. Vừa cao hứng năm nay lại có thể được mùa lớn, lại cao hứng Lục Vân Khai có thể thăng quan về kinh. Trong mấy năm này, Lục Vân Khai biến thành nhỏ nơi biên ải này biến thành một mảnh phì nhiêu thánh thượng cực kỳ hài lòng đối với lần này, trắng trợn tán dương năng lực làm việc của Lục Vân Khai trong chiều, đồng thời còn tính toán triệu Lục Vân Khai về kinh thành khi hắn mãn nhiệm kỳ trước đó lục vân khai đã nhận được tin tức chỉ là chiếu lệnh phát muộn hai tháng tạm thời còn chưa đưa tới huyện sa hà kịp mấy năm này vất vả nương tử làm bạn cạnh ta lục vân khai nắm tay tống tân đồng mười ngón giao nhau ủy khuất nàng ủy khuất cái gì ở đây ta còn càng tự tại hơn chút tống tân đồng hướng tới phồn hoa cùng phú quý của kinh thành cũng thích diện tích rộng lớn cùng tự do nơi này so sánh hai bên nàng thích đơn giản cùng tự tại ở đây hơn nhưng trung quy không so được với kinh thành Lục Vân Khai nhìn bóng dâm nơi xa Cũng thua thiệt nàng nhiều Nếu không có đề nghị của nàng Có lẽ huyện Sa Hà không cách nào có hiện trạng hiện tại Nếu nữ tử thế gian có thể làm quan Nương tử nàng nhất định làm tốt hơn so với ta Cho dù có thể ta cũng không muốn gánh trọng trách như thế Tống Tân Đồng tự nhận không có đủ lòng già cùng tâm cơ Không cách nào đấu đến đấu đi với mấy người đa mưu túc trí kia Nàng có thể sống đến bây giờ toàn dựa cả vào vòng sáng nữ chính tác giả cho mình để chống Lục Vân Khai biết tính tình thê tử, nếu có thể, nàng nghĩ cứ lười bất động, ngữ khí sủng nịch nói, nàng nha. Ừ nha, Tống Tân Đồng cười trở về. Phu thê hơn 10 năm, biết rõ một lời cười của nhau, Lục Vân Khai vẫn nắm chặt tay Tống Tân Đồng, dắt nàng chậm rãi đi về phía trước. Hai người dọc theo xa hà dần dần trong suốt chậm rãi về huyện thành, đi vào cửa thành sau liền nghe thấy tiếng giao hàng khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn kỹ lại còn có thể thấy không ít thương nhân nơi khác mặc hoa phục. Trong mấy năm, huyện Sa Hà cũng từ một huyện thành nhỏ hoang vắng ở biên ải biến thành một huyện thành mới tinh, bởi vì mùa hè hàng năm các thương khách đều sẽ đến đây chọn mua lượng lớn khoai tây với nho bông này nọ vì đứng vững gót chân, rất nhiều thương khách đều đặt mua một nhà cửa hàng chuyên môn bán hàng hóa vận tới từ bên ngoài trong huyện thành. Trong huyện thành cũng vì thỏa mãn chỗ dừng chân cùng thức ăn của các thương khách, rất nhiều phương tiện cơ sở đều đi lên theo từ quán hàng ăn khách đếm tiệm tạp hóa các loại đều xuất hiện ở đầu đường, đương nhiên cũng không chỉ là các thương khách đi mua sắm, bách tính huyện thành phụ cận đều sẽ đến huyện thành hợp trợ chọn mua thứ cần thiết đồ muốn mua trên cơ bản đều có thể mua được ở đây. Lại thêm huyện Sa hà cách biên giới không xa, lại là huyện thành phát triển náo nhiệt nhất mấy năm gần đây cho nên liền có bách tính cùng thương nhân biên cảnh nước khách qua đây buôn bán. Đương nhiên phát triển sinh ý ở biên giới phải do triều đình cho phép mới có thể, nếu không chính là tội thông đồng với địch phản quốc. Cho nên vào một năm trước thánh tượng tiếp thu đề nghị của sứ thần nước khác mở ra mấy huyện thành nhỏ biên giới làm nơi thông thương thí điểm, một trong số đó liền có huyện Sa Hà cho nên huyện Sa Hà đều có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng thương nhân nước khác hoạt động. Nhưng nếu muốn vào cảnh nội đại tru thông thương cũng có điều kiện, phải có giấy thông hành triều đình ban phát mới được khi vào biên ải quốc gia của nhau phải để các binh lính phòng thủ biên ải kiểm tra mới có thể cho đi. Nếu mà có kẻ có ý đồ không chứng mà xông vào, binh sĩ có thể trực tiếp đánh chết. Nói chung là muốn nhập cư trái phép đi vào trên căn bản là không có khả năng. Lại bởi vì bây giờ huyện Sa Hà đều náo nhiệt hơn đại đa số địa phương của Tân Châu, các chú quân phụ cận cũng thường thường đến huyện Sa Hà mua sắm, đây cũng khiến cho trị an của huyện Sa Hà tương đối tốt tuy không nói không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng sẽ không phát sinh chuyện như ăn trộm ăn cắp vi phạm pháp lệnh. Tống Tân Đồng và Lục Vân khai hai người đi qua đường phố rộn ràng nhốn nháo về huyện Nha, lúc đi trên đường không ít người đều chào hỏi với bọn họ, huyện lệnh đại nhân, phu nhân các ngươi lại ra khỏi thanh tản bộ. Lục Vân Khai dắt tay Tống Tân Đồng không buông ra cười trả lời. Hôm nay chưa vị làm ăn thế nào? Xem như có thể. Đại nhân, phu nhân, hôm nay mới vừa mua một con lợn to béo, giờ đang giết. Đợi lúc nữa đưa một ít thịt với xương ngon qua cho đại nhân các ngươi. Người bán thịt trước đây chỉ bán thịt dê hiện tại đã bán kiêm luôn thịt heo với gà vịt cá, bởi vì hiện tại theo không ít thương nhân đại chu đến, mang đến không ít thói quen đời sống phía nam đại chu, bách tính huyện sa hà từ từ tiếp nhận dung hợp, cũng bắt đầu nuôi mấy thứ như gà lợn cá là bắt từ trong sông, mọi người đưa tới đây để người bán thịt bán đi, các thương hộ trực tiếp tới đây mua cũng tiện lợi rất nhiều. Tốt! vì thực Lục Vân khai mặc kệ mấy cái này, nhưng bởi vì những thứ này đều là thê tử giúp làm ra trong lòng các bách tính cảm kích mỗi lần khi hắn đi qua phố xá sầm uất luôn có người gọi hắn lại muốn đưa thịt tươi gì đó. Bởi vì trong nhà cần phải mua thịt cho nên liền đồng ý, đưa tới cửa lại đưa bạc. Người bán thịt nói, dạ đại nhân, vậy đợi lát nữa ta chọn tốt rồi đưa qua cho các ngươi. Phu nhân, a ngõi nhà ta cắt một ít mật ong về, mật bên trong ngọt lắm, chờ chút nữa ta sẽ đưa đến huyện nha. Lại có người ra nói, không cần không cần, trong nhà còn có mật các ngươi giữ lại nhà mình ăn hoặc là cầm bán đi. Lời Tống Tân Đồng nói đều là lời nói thật trong nhà đích xác không thiếu mấy cái này. Lại có người ra nói, phu nhân ngài chờ một chút nhà chúng ta đang làm bánh nướng, trước đó tiểu thiếu ra nói bánh bột ngô nhà chúng ta ăn ngon, ngài cũng mang về một ít đi. Không mang về cho bọn nó, ăn nữa liền phải thành béo phì tống tân đồng khéo léo từ chối mọi người kéo lục vân khai mau rời khỏi phố xá sầm uất một chút vội vã vào tiểu lâu nhà mình đúng vậy viện năm đó đã xây tốt cuối cùng đã mở thành tiểu lâu vào năm ngoái các loại món ăn phổ biến một thời ở kinh thành cuối cùng được mang lên bàn ở đây hơn nữa giá không mắc điều này làm cho rất nhiều các chú quân mê ăn cay đều yêu ở đây chỉ cần có rảnh liền qua đây ăn bữa ngon một hồi Bởi vì nơi này có tiểu lâu của Tống Tân Đồng, bên cạnh lại có cửa hàng của Hứa gia, lại có thêm một tiểu quảng trường, cho nên ở đây từ từ biến thành vị trí trung tâm huyện Sa Hà. Hai người vào tiểu lâu, bên trong có thưa thớt vài bàn khách, các khách nhân thấy hai người Lục Vân Khai tiến vào, lại đánh tiếp đón. Có thương nhân Kinh Thương Nam Bắc tin tức thông suốt, biết Lục Vân Khai nhiệm kỳ tương mãn, liền hỏi: "Lục đại nhân, có phải ngài vừa mãn nhiệm kỳ liền rời đi hay không?" Lục Vân Khai nhận thức thương nhân này, Lúc trước hắn một hơi mua phân nửa sản lượng dư hấu của năm đầu tiên, trận đánh cuộc mạnh mẽ này để hắn kiếm được vàng đầy bồn đầy bát vào năm đó, điều này làm cho tất cả các thương nhân bán dạo Nam Bắc cực kỳ hâm mộ không ngớt. Huyện Sa Hà có thể náo nhiệt ở mấy năm ngắn ngủi này như thế thì cũng thua thiệt nhiều vị thương nhân này dốc sức viên truyền vào lúc trước. Lục Vân Khai gật đầu. Xác thực, thương nhân khen nói, chúc mừng đại nhân, đại nhân có thành tích giống thế này ở nơi đây, nhất định có thể thăng cấp mượn cát ngôn của lưu viên ngoại ngươi lục vân khai chắp tay lại nói mấy cây sau đó liền đi tới phía sau tiểu lầu với tống tân đồng lúc này song bảo thai đang nhìn thỏ với tôm nuôi dưỡng ở trong hậu viện tiểu lầu đúng vậy vì muốn duy trì đặc sắc của tiểu lầu cho nên chỉ có thể điều chạy nuôi dưỡng đến chỗ này bởi vì phía sau vốn để chống hai ba mẫu đất cho nên hơi quy hoạch một chút vây lại sau liền cho thỏ với tôm hùm vào nuôi Có điều không có nuôi bao nhiêu, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều thích ăn đồ ăn vị cay này, cho nên nuôi chủ yếu cũng chỉ là cung cấp cho người thích ăn vị cay, bởi vì nuôi không nhiều cho nên mỗi ngày cũng chỉ cung ứng hạn chế. Song bào thai giờ đã có 8 tuổi đã nhìn rất cao, mỗi ngày hai bé làm xong công khóa lục vân khai an bài rồi sẽ liền đến tiểu lâu xem xem, cũng sẽ đi ngoài thành cưỡi ngựa bắn tên tuy hai bé nhìn là một bộ thái độ nho nhã yêu ớt thanh tú nhưng cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ cũng có chút thành tựu. Cha nương, xong bảo thai đang giúp các đại chủ bắt tôm, thấy người tiến vào liền rửa tay nâng người đi tới. Nương tôm đều bắt được rồi, tối nay chúng ta cũng ăn một ít đi. Được, Tống Tân Đồng lau mồ hôi cho hai bé. Công khóa làm xong chưa? Màn thầu gật đầu, làm xong rồi. Hoa quyển nói, cha con có một nghi vấn. Lục vân khai dương mắt nhìn về phía tiểu nhi tử. Cái gì? Hoa quyển nói, hôm nay nhi tử nhìn thấy đề mục khoa cử mấy năm qua. Trong đó có một tấn võ bình ngô lấy độc đoán mà khắc phù kiên phạt tấn lấy độc đoán mà chết tề hoàn chuyên nhiệm quan trọng mà bá yên khoái chuyên nhiệm tử chi mà bại cùng một chuyện mà kết quả khác nhau, sao vậy? Chúng ta đều biết nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, độc đoán chuyên võ chính là mệnh tan vỡ, vì sao trạng nguyên của một lần kia lấy phương pháp lộng quyền mà thắng? Lục Vân Khai biết Nhi tử nói là ai, bởi vì phong cách hành sự cùng ngôn từ hoa lệ của Trạng nguyên kia lấy lòng đám người thánh tượng khi đó, Trạng nguyên một năm đó không phải thi ra được mà là đẩy ra. Chỉ trong sách cũng không nói tỉ mỉ mấy cái này, song bào thai không biết cũng là bình thường, bởi vậy Lục Vân Khai liền giải thích rõ ràng ra cho các con. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai nói khóa với các con phải tốn không ít thời gian, liền yên lặng lui sang một bên, bàn giao sự tình với trưởng quỹ tiểu lầu mới mời tới, bởi vì qua không bao lâu nữa. Bọn họ liền phải rời khỏi đây cho nên có rất nhiều chuyện cần bàn giao. Đợi cho cha con ba người nói công khóa xong, trời đã dần dần tối xuống. Một nhà bốn miệng ngồi trong đại đường tửu lâu ăn xong cơm tối. Hai năm trước sau khi đại bảo và tiểu bảo du học kết thúc lại lần nữa tới huyện Sa Hà, trước khi rời đi mang theo lục mẫu và noãn noãn về Kinh Thành, bởi vì noãn noãn khi đó đã chín tuổi cũng nên trở lại Kinh Thành học thêm chút lễ nghi quen biết thêm một chút khăn tay giao ý chỉ bạn thân của con gái thời đó. Tống Tân Đồng thì mang theo song bào thai tuổi nhỏ hơn ở lại huyện Sa Hà với Lục Vân Khai, nhoáng cay đã qua 2 năm, cuối cùng chờ đến thời khắc về kinh. Phiên ngoại 34 hàng ngày 34. Một tháng sau, là tháng 8 âm lịch. Huyện Sa Hà nên thu cơ bản đều thu, phơi khô rồi bán cho cửa hàng. Hai tháng tháng 7 tháng 8 này xem như mùa bận rộn nhất náo nhiệt nhất một năm của huyện Sa Hà đợi sau khi nho khô bông táo tàu này nọ đều được các thương hộ chờ đi hết rồi chiếu lệnh của lục vân khai cũng đã tới đi theo đến còn có tân huyện lệnh huyện sa hà trước đây là huyện lệnh trước rời đi huyện lệnh kế tiếp căn bản không muốn tới rất nhiều đều sẽ kéo dài một hai năm mới có thể đến Nhưng hiện tại bởi vì huyện Sa hà biến thành địa phương có thể treo số trong mắt thánh thượng, mọi người đều cho rằng nơi này là một tảng thịt mỡ, cho nên đều liền tranh nho muốn cướp đến, cho nên sau khi đã định ra được tân huyện lệnh tiếp nhận rồi, tân huyện lệnh liền vội vã chạy đến. Lục Vân Khai biết Tân huyện lệnh nhìn chúng huyện xa hà, cũng có thể đoán được ý nghĩ của Tân huyện lệnh đối với lần này, có điều hắn cũng sẽ không tiết lộ nhiều cái gì, hắn có thể bình yên chờ ở biên ải nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ biết để mọi người làm ruộng, hắn sẽ không tự mình trồng cây, bóng râm thì để người khác dùng hết. Cho nên chỉ giao tiếp chính vụ đơn giản một chút liền chuẩn bị rời đi với Tống Tân Đồng ngày rời đi đó, song bào thai là hưng phấn tống tân đồng cũng tràn đầy chờ đợi đối với tương lai. nhưng đối với bách tính huyện Sa Hà mà nói là không nỡ. trong mấy năm ngắn ngủi của sinh mệnh bọn họ từng gặp qua rất nhiều đời huyện lệnh, nhưng tốt nhất chỉ có lục huyện lệnh, lục huyện lệnh cho bọn họ ăn no mặc ấm, còn để bọn họ trôi qua ngày lành. nếu như có thể muốn lưu lại lục huyện lệnh nhiều thêm. Cho nên lúc Lục Vân khai bọn họ đánh xe ngựa chuẩn bị rời thành, các bách tính đều lên đường đưa tiễn, trong tay sách rổ khiêng giỏ, bên trong đầy đồ muốn tặng cho Lục huyện lệnh. Lục đại nhân, ngươi đừng đi a ngươi đừng đi. Lục đại nhân, ngươi lưu lại đi. Đại nhân ngài đi rồi chúng ta làm sao a Bách tính kêu gọi hàng đầu vẫn chưa chú ý tới lúng túng trên mặt tân nhiệm huyện lệnh, vẫn còn tiếp tục nói, đại nhân a sảng nhà chúng ta liền phải xuất giá, ngươi có còn nhớ năm trước ngươi từng đỡ nàng dậy khi nàng ngã sấp xuống nàng liền phải xuất giá người lưu lại tham gia hôn sự của nàng lại đi đi lục vân khai khoát tay áo chu đại nhân mới tới là tiến sĩ tam giác năm nay cũng là một vị quan tốt làm việc vì dân sau này có chuyện gì cũng có thể tìm chu đại nhân chu huyện lệnh đúng lúc đi ra chắp tay mặc dù lục đại nhân rời khỏi huyện sa hà nhưng sau này bàn quan sẽ tiếp tục làm việc vì chư vị mọi người có thể yên tâm Trong lòng một vài thương hộ bách tính có chút không thích lục huyện lệnh chưa bao giờ xưng là bàn quan, sẽ không phải là một bộ tư thái cao cao tại thượng. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Lục Vân Khai chắp tay với tất cả các bách tính, mong các vị trân trọng. Tống Tân Đồng cũng phất phất tay về phía mọi người, cùng nói lời từ biệt với mọi người. Lục Đại Nhân, Phu Nhân, các ngươi không thể không đi sao. Một vài phụ nhân thập phần không nỡ, vẫn che mặt khóc. Sao liền đi đâu? đại nhân đường xá xa xôi các ngươi mang theo mấy thức ăn này ăn trên đường đi có người dơ cao bánh bao thịt dê tự mình làm muốn chen qua đoàn người đi về phía trước đúng vậy đại nhân chúng ta làm một ít bánh rán hai vị công tử thích ăn bánh rán nhất các ngươi mang theo một chút ăn trên đường đi đại nhân mấy con gà này các ngươi cũng mang theo đi trên đường giết ăn đại nhân các ngươi lại dắt mấy con dê đi trên đường đi lúc muốn ăn thì giết Xong bào thay nghe thấy tiếng la của các bách tính che miệng cười không ngừng Nếu như trong nhà nuôi bò nuôi ngựa chẳng phải là còn muốn đưa ngựa cho bọn họ trên đường giết ăn Không cần, mọi người giữ lại trong nhà ăn hoặc là bán đổi tiền Lục vân khai từ chối vật còn sống, để lại mấy bánh rán bánh bao mọi người tự tay làm với trà thơm Tầm ý mọi người chúng ta nhận, nhưng đồ quá nhiều chúng ta cũng không lấy được cho nên mọi người đều lấy về đi Đường xá xa xôi, chúng ta cũng nên gấp rút lên đường Lục vân khai lại chắp tay lần nữa. Tiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các vị trân trọng. Nói xong rồi kéo dây cương, ngựa dưới mình liền tự mình đi về phía ngoài thành, đoàn người lắc lư dọc theo quan đạo càng sửa càng tốt đi về hướng kinh thành. Bọn họ đi ở phía trước, các bách tính đi theo ở phía sau, muốn tiễn bọn họ rời đi, ven đường cũng gặp được không ít bách tính huyện khách tự phát qua đây tiễn đưa lục vân khai cũng không muốn làm cho hưng sư động chúng cho nên lúc rời đi vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào biết nhưng chưa từng nghĩ tới tin tức của các bách tính huyện thành cũng rất linh thông rất nhanh liền đem tin tức tản ra mấy trấn phụ cận lục vân khai phất tay ra hiệu với mọi người mọi người về đi không cần đưa tiễn lục đại nhân lần này từ biệt không biết có còn gặp được không ngươi để chúng ta tiễn các ngươi đi có người nói sau này nếu như các ngươi vào kinh có thể tới tìm lục ra tìm chúng ta Kỳ thực Lục Vân Khai không thích cảnh ly biệt, không muốn ly biệt với thê nhi, không muốn ly biệt với người mình để ý, cũng không muốn ly biệt với các bách tính đã chung sống 6 năm, nhưng thiên hạ nào có tiệc không tàn, hắn chỉ có thể rời đi trước một bước. Lục Vân Khai liền chắp tay với mọi người, không nói gì thêm, ngự mã trực tiếp đi về phía trước. Đại nhân đi thong thả, đại nhân thuận buồm xuôi gió, phu nhân đi thong thả, hai vị tiểu công tử các ngươi đi thong thả. Tiếng tiễn đưa của người ở sau vẫn vang lên hết đợt này đến đợt khác, song bào thai quay đầu lại nhìn nhìn các bách tính huyện Sa hà đưa tiễn người giảm, lại nhìn lục vân khai đi ở đằng trước một cái, lúc này các bé cảm thấy bóng lưng của cha đặc biệt kiên nghỉ, cũng đặc biệt vĩ đại. Tuy cha là con cháu hàn môn, nhưng cha lại làm được bá tánh thiên hạ ở trước. Bọn họ đều là người đọc sách nếu như cũng có thể làm được để bách tính kinh yêu như cha vậy thì tốt. Lục vân khai đi ở đằng trước cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai như tử. nếu biết nhất định sẽ cười nhạo, nước quá trong thì không có cá, xăm soi quá thì không ai chơi, trong quan trường đâu có đen trắng rõ ràng như vậy, chỉ là trong lòng có độ mà thôi. Cách huyện xa hà ngoài mấy chục dặm, tốc độ của xe ngựa liền nhanh, một đường văng bụi bẩm chạy về phía trước như bay. Phiên ngoại 35 hằng ngày 35, lúc vội vã đuổi trở lại kinh thành đã là 2 tháng sau, kinh thành đã là cuối thu. Ngày bọn họ tới kinh thành này, mưa thu lất phất mặc dù gió thu thổi làm người ta run lẩy bẩy nhưng không khô nước giá lạnh như huyện Sa Hà. Song bảo thai đã rất lâu rồi chưa về lại kinh thành, ngồi trong xe ngựa nhìn kinh thành phồn hoa, đường phố đá xanh ngăn nắp sạch sẽ còn có cửa hàng san sát nối tiếp nhau dọc theo con phố, đều là nhà ngói gạch xanh, không giống huyện Sa Hà, đa số còn là nhà xây từ hoàng thổ trên đường phố rộng rãi tất cả đều là xe ngựa hoa lệ với kiệu chạy còn có người qua đường chen vai sát cánh trên mặt mọi người đều lộ rõ ý cười hạnh phúc cũng không biết là gặp được chuyện vui gì vẫn là kinh thành tốt màn thầu như có điều suy nghĩ nói lục vân khai nghe nói ngẩng đầu từ trong sách lên vì sao nói như thế màn thầu quan sát được cẩn thận nói chuyện mình nhìn thấy một đường ra kinh thành phồn hoa chính là cái các châu phủ khác không so được hơn nữa tiểu thương giao hàng ven theo đường phố đều mặc vải bông mềm mại Không giống với mấy chỗ đã thấy trên đường về này, đại đa số người đều mặc quần áo vải thô đánh mụn vá. Hoa Quyền nói ca ca huynh cũng nói nơi này là kinh thành, kinh thành đương nhiên là nơi khác không bằng được. Màn thầu ừ một tiếng, cho nên huynh nói vẫn là kinh thành tốt. Bây giờ Tân Châu càng ngày càng nhiều bông, hẳn là không được bao lâu nữa tất cả bách tính đều có thể mặc được quần áo vải bông mềm mại. Kỳ thực tống Tân Đồng muốn nói không phải các bách tính không mặc nổi, mà là bởi không nữa thôi trong năm bảo phong thánh thượng đại chu thống chỉ có cách mưa thuận gió hòa quốc thái dân an tất cả đều phát triển về phương hướng tốt chỉ cần không có không sống cho tốt thì đều sẽ sống không tệ hoa quyền thua tầm mắt về còn còn nhớ trong hẻm kia có bánh nướng ăn rất ngon cũng không biết bây giờ có còn không tống tân đồng cười nói con còn nhớ à nhớ thịt muối phố đông còn thịt nướng phố nam còn có vằn thắn tây thị hoa quyền đã lớn lên sớm đã không còn tham ăn như còn bé vậy Nhưng vẫn ham mê ăn mỹ thực như cũ, mặc dù ở nơi tài nguyên cằn cỗi như huyện Sa hà thì vẫn luôn có thể tìm cách lan qua lăn lại ra đồ ăn mỹ vị. Hoa quyền mấp máy môi, lại nói tiếp càng lúc càng muốn ăn, ngày mai con cùng với ca liền ra ngoài tìm đến ăn một lần đi. Tống Tân Đồng nói, ngày mai thì không làm được, ngày mai hai đứa phải đi thư viện bái kiến phu tử trước khi về kinh lục vân khai phải làm phiền quan viên quen biết nhờ bọn họ xin hai danh ngạch thư viện có tiếng ở kinh thành dùng chờ xong bảo thai đi bái kiến phô tử qua được phô tử khảo học rồi liền có thể vào thư viện đọc sách không thể qua mấy ngày sao hoa quyền rũ vai có hơi thất vọng các con đã chậm lại một tháng nhập học rồi không thể trì hoãn tiếp nữa tống tân đồng dừng một chút không phải trước đó nói muốn học thì đỗ tiến sĩ nhập sĩ làm quan giống cha với hai cựu cữu sao giờ lại muốn lười biếng Năm nay đại bảo cùng tiểu bảo lại tham gia thi khoa cử lần nữa, hai cậu đều đỗ tiến sĩ tuy là gần đuôi nhị giáp nhưng cũng đúng là không dễ tham gia thi hội là mấy nghìn hơn vạn, lại chỉ lấy 300 người trong số đó, hai cậu có thể chủ hết tài năng trong đám người tài hoa nổi bật đã đúng là không dễ, nói ra cũng là chuyện rất may quang tông diệu tổ. Hiện tại hai cậu đã phân biệt đi phía nam làm quan huyện, đi chuyến này ước chừng phải 3 tới 5 năm mới có thể gặp lại lần nữa. Chúng ta vừa mới về kinh, đại cựu cữu với tiểu cựu cữu bọn họ lại rời đi, thực sự là tạo hóa trêu ngươi nha. Hoa quyền gật gù đắc ý than thở. Tống tân đồng phì một tiếng bật cười. Hiểu tạo hóa trêu ngươi nghĩa là gì sao? Tất nhiên là hiểu, hoa quyền nói, nương người đừng khinh người, học vấn con học được tốt lắm. Phải không, tất nhiên là thật nương người cứ xem đi, sang năm con liền thi cái đồng sinh cho người xem. Hoa quyền rất là tự tin lại qua mấy năm con và ca ca lại thi cái trạng nguyên về đến lúc đó chúng ta chính là một cửa ba trạng nguyên tống tân đồng cười giơ tay lên trọt trọt cánh tay lục vân khai xem con trai chàng có chí hướng bao nhiêu chuyện tốt trong mắt lục vân khai mang cười gật gật đầu chỉ là đừng có biến thành lời nói suông là được hoa quyển kéo ca ca màn thầu ca ca chúng ta tuyệt đối sẽ không khoe khoang màn thầu gật đầu cha người cứ xem đi Lục vân khai gật đầu tốt chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đoàn người điệu thấp đi qua phố xá sầm uất liền tới lục phủ giấu trong con ngõ tĩnh mịch. Lục mẫu noãn noãn đã sớm chờ ở cửa lớn, trông đến trông đi nhìn bên ngoài chờ lúc nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa tiến vào ngõ nhỏ trong mắt nhao nhao lộ ra vui vẻ. Cha nương, lúc noãn noãn nhìn thấy đoàn người đi ra từ xe ngựa, hưng phấn chạy như bay qua ôm lấy tống tân đồng. Nương, con rất nhớ người nha. Nương cũng nhớ con. Tống Tân đồng ôm chặt lấy Noãn Noãn, hai năm cuối cùng lại gặp lại áo bông nhỏ chi kỳ nhà mình. Ở nhà tốt không? Tốt, tất cả đều tốt. Noãn Noãn cười híp mắt nhìn cha nương còn có hai đệ đệ. Bọn đệ đệ đều sắp cao bằng con rồi. Tỷ tỷ, bọn đệ đã cao giống như tỷ rồi. Hoa Quyền nhếch mép cười nhìn Trưởng tỷ trong nhà, Tỷ tỷ thật là đẹp mắt, chỉ là nhìn có hơi lùn. Noãn Noãn cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn đệ đệ đang hưng phấn kéo Tống Tân đồng. Cha Nương con cũng cho người dọn dẹp viện của mọi người xong rồi, mọi người xem xem con bố trí có được không. Tốt đợi lát nữa Nương liền đi xem. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi tới trước mặt Lục Mẫu, thỉnh an với bà. Lục Mẫu vui vẻ đến nước mắt lưng chồng. Về nhà thì tốt, về nhà thì tốt. Tổ Mẫu, bọn con thật nhớ người nha. Hoa quyển nói ngọt chạy tới ôm lục mẫu, vô cùng thân thiết làm nũng tổ mẫu vẫn không ở trong lòng bọn con trống rỗng, hiện tại vừa gặp được tổ mẫu trong lòng đây liền thoải mái. Màn thầu cũng tiến lên đỡ lục mẫu, tổ mẫu tôn nhi đã về, đứa bé tốt đều là đứa bé tốt, lục mẫu vỗ tay xong bảo thai, khoa tay múa chân bảo mọi người mau vào phòng, đừng đứng ở cửa vào cổng xuyên qua hành lang sâu thẳm yên tĩnh Chạm trổ hoa ỉ lan đình đài lầu các tiểu xảo nước chảy mỗi một chỗ đều lộ ra lịch sự tao nhã thú vị tống tân đồng nhìn phong cảnh quen thuộc trong lòng rất là cảm khái cuối cùng đã về lần này hẳn không đi nữa nơi này thật là đẹp bốn tuổi năm ấy song bảo thai đã đi theo tống tân đồng đến huyện sa hà phòng ốc ở huyện sa hà đều là nhà gạch mộc thô giáp mặc dù thu thập tỉ mỉ cũng thu kém một gian đảo tọa phòng sạch sẽ sáng sủa ở đây Gian đảo tọa phòng đây là dãy nhà ở cho hạ nhân theo sắp xếp của tứ hợp viện thời xưa. Nơi này là nhà của chúng ta. Noãn noãn nghe miệng lưỡi cực kỳ hâm mộ của hai đệ đệ trong lòng tuôn ra chua chát trọt trọt chán hai đệ đệ. Mấy đứa chính là sinh ra ở nơi này, nhớ không? Đương nhiên nhớ, màn thầu nói, hoa quyển cũng gật đầu. Nhớ, nhà của chúng ta rất lớn. May mà còn nhớ, nương còn tưởng rằng con chỉ nhớ văn thắn Tây Thị đấy. Tống Tân Đồng cười nói. Màn thầu gật đầu phụ họa, lúc vừa mới trở về, đệ đệ liền nhớ văn thắn tây thị, Lục mẫu noãn noãn đều không nhịn được bật cười lên Hoa quyền xấu hổ che mặt ai ra, đừng cười nhạo bé mà Bé đã lớn như vậy, bé cũng sĩ diện a. Theo tiếng vui cười kéo cả nhà lại càng gần Cả nhà về phòng tắm rửa trước, nhưng mới đi được nửa đường Noãn noãn lại chỉ vào khu trò chơi nương làm cho tỷ đệ ba bé Hỏi xong bảo thai còn nhớ cầu trượt trong viện đất trong kia không Song bảo thay nghĩ nghĩ, rất nhanh nhớ tới, tỷ tỷ bây giờ chúng ta đi xem một cái đi Được, noãn noãn nói với Tống Tân Đồng một tiếng, liền dẫn hai đệ đệ đi về phía khu trò chơi Tống Tân Đồng nhìn ba tỷ đệ vai kề vai đi cùng nhau, trong mắt mang theo vui cười Ta còn lo lắng hai năm qua noãn noãn ở Kinh Thành sẽ xa lánh với bọn đệ đệ, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều Bọn nó là tỷ đệ đồng bảo, hai năm ngắn ngủi sao có thể xa lánh ta đã nói là nàng nghĩ nhiều Lục vân khai nhìn nữ nhi một thân váy dài hồng nhạt đầu cài châm hoa, mặc dù chỉ có 11-12 tuổi, nhưng đã rất có bộ dáng đại cô nương. Hai người vào chính phòng, nhìn bố trí trong phòng, trên bàn trà cạnh cửa sổ trưng cúc dại nhỏ cánh hoa trắng nhỏ thuần khiết mỹ lệ, giao chồng nhau với cành lá xanh biếc thập phần lịch sự tao nhã. Nha hoàn bên cạnh hầu hạ nói, phu nhân, đây là sáng sớm tiểu thư dậy tự tay hái cắm vào tiểu thư biết phu nhân người thích trưng một bó hoa thanh nhã trong phòng nhất. Có lòng. Tống Tân Đồng lại hỏi một ít chuyện về noãn noãn, biết con bé tất cả đều tốt còn càng phát ra khí chất của tiểu thư khuê khác trong lòng cũng rất là hài lòng. Trước khi về Tống Tân Đồng vẫn lo lắng không cha nương ở bên, sợ noãn noãn học xấu lớn lên lịch nhưng hiện tại xem ra noãn noãn rất ngoan rất hiểu chuyện, vẫn phát triển về phương hướng bọn họ hy vọng cho nên trong lòng cũng xem như thờ phào nhẹ nhõm. Nương dạy noãn noãn rất tốt, cũng là công lao của nàng. Lục Vân Khai nói nếu không có thê tử giáo dục khi còn bé nếu không có thê tử đốc thúc qua thứ hai năm qua noãn noãn cũng sẽ không vẫn luôn ấm áp lại động lòng người giống như tên của con bé rửa mặt trải đầu rồi tống tân đồng nằm trên ghế dựa dành riêng cho mình cách cửa sổ thủy tinh nhìn cây cối bên ngoài qua mấy năm cây lớn lên rất nhiều cành lá cũng càng thêm sum suê tán cây thật lớn bảo hộ hơn nửa cái sân dưới sự bao phủ của nó gió thu hây hầy lá cây vang xào sạc Nghe tiếng gió nhu hòa tống tân đồng dần dần ngủ, một ý nghĩ cuối cùng của nàng trước khi ngủ chính là nàng thực sự về. Phiên ngoại 36 hằng ngày 36, sau khi về nhà ngày thứ 2 Lục Vân Khai liền tiến công diện thánh. Chính tích mấy năm này thánh thượng đều nhìn ở trong mắt rất là hài lòng với biến hóa của Tân Châu, cũng khen thưởng rất nhiều đối với Lục Vân Khai. Thánh thượng hỏi, nghe nói lúc ái khanh rời khỏi huyện Sa Hà, dân chúng địa phương cực kỳ không nỡ càng là đưa tiễn mười dặm. Hồi bẩm thánh thượng các bách tính vẫn không có đưa tiễn người sẵn, chỉ là dọc theo trên đường phải đi qua không ít thôn xóm. Bách tính ra ngoài làm việc thấy xe ngựa đi qua biết được là vi thần đi qua, mới đưa tiễn một phen. Lục vân khai ngôn từ khẩn thiết, không dám có điều giấu giếm. Thánh thượng gật gật đầu, người trái lại thành thực. Tuy lục vân khai có tâm cơ, nhưng đùa giỡn trước mặt thiên tử thì lại không tốt. Vi thần không dám giấu giếm thánh thượng bởi vậy từ thật lấy cao. Thánh thượng hài lòng gật gật đầu lúc trước tân châu chính là chỗ trẫm yêu sầu châu phủ to như vậy lại không cách nào trồng trọt không chỉ không cách nào ấm no còn cần triều đình giúp đỡ thiên tai bây giờ có ái khanh ngươi giải trừ gian nan khổ cực vì trẫm còn có thể cung cấp lương thảo cho chú quân biên ải trẫm ghi cho ngươi công lớn lục vân khai công thanh trả lời có thể san sẻ giải nạn vì thánh thượng là trách nhiệm của vi thần thánh thượng càng hài lòng trẫm nghe nói phân loại mà chồng ở tân châu chính là thê tử ái khanh nghĩ ra Cần quắc không nhường tu mi, chậm cũng rất là tò mò về thê tử ái khanh. Lục vân khai gật đầu. vi thần xuất thân từ hàn môn nông ra triết kinh cũng như thế, bởi vậy hiểu được một vài phương pháp làm ruộng, nhưng cũng không sánh được mấy người nông sự quan trương đại nhân có kinh nghiệm phong phú. triết kinh cách gọi vợ mình ở nhà quan thời xưa. Thánh thượng nói ái khanh đừng khiêm tốn sau khi trương hữu đình về kinh liền rất là khen ngợi với phu nhân của ái khanh trẫm cũng không phải người cổ hủ nữ tử có tài cũng không phải chuyện xấu huống chi cưới vợ cưới hiền có thê như vậy ái khanh có phúc lục vân khai thích người khác khen thê tử của mình huống chi người này là hoàng đế đa tả thánh thượng khen thánh thượng sờ sờ chòm râu bây giờ nông sự quan đã tổng kết phương pháp thê tử khanh nói cũng tiến hành điều tra đối với đất đai đại chu ta trồng thứ thích hợp có được quả được mùa bây giờ các nơi đại chu ta cũng như trốn kinh thành yên kinh ấm no giàu có lục vân khai đúng lúc mở miệng nói thánh thượng thánh minh thánh thượng gật đầu lại hỏi kỹ các việc khác của huyện sa hà đợi đến khi thả lục vân khai xuất cung đã là buổi chiều cuối giờ thân xuất cung lục vân khai lại gặp gỡ mấy đồng liêu ngày xưa sau một phen gặp nhau mới về nhà Tuy hiện tại chức quan về sau của Lục Vân Khai còn chưa xác định, nhưng hiện thánh thượng rất là nhìn chúng hắn, sau này khẳng định sẽ không bình thường, cho nên rất nhiều quan viên đều thân thiện qua lại với Lục Gia. Cùng lúc đó, rất nhiều nhà huân quý kinh thành đều đưa thiếp mời đến mời tống tân đồng cũng nhiều không đếm xuể, vốn dĩ nàng đây là phu nhân của một huyện lệnh nhỏ, cho dù nhà ai ngắm hoa uống trà thì thiếp mời cũng sẽ không đưa đến chỗ nàng đây, nhưng giờ lại cứ như không cần tiền mà đưa đến lục gia điều này làm cho trong lòng nàng cảm khái kinh thành này quả thật là chỗ lấy thân phận mà nhìn người nha. Xã giao nửa tháng tống tân đồng thật là mệt mỏi. Nếu như không muốn đi thì không đi đi. Lục Vân Khai cũng là một thân mùi rượu về đến nhà, thấy thê tử dung nhan miệt mỏi dã rời trong lòng không đành. Nhưng đều là nhà huân quý. Tống Tân Đồng có chút lo lắng nếu mà không đi sẽ đắc tội người khác nàng mệt chút cũng không sao, nhưng nếu vậy mà ảnh hưởng đến con đường làm quan của Lục Vân Khai, nàng sẽ ái náy cả đời. Không sao tất cả có ta ở đây. Lục Vân Khai biết tâm ý Tống Tân Đồng, nhưng hắn là một nam nhân có thể khởi động một nhà này, hắn không muốn thê tử vất cả cực nhọc vì mình, hắn cưới vợ là vì thương nàng yêu nàng, không cần nàng vì mình mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, bản lĩnh buôn bán cùng với các bản lĩnh sống khác của thê tử đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn không muốn yêu cầu nhiều hơn nữa. Được ta đều nghe lời chàng, Tống Tân Đồng đáp ứng đi mấy nhà xong sau đó liền không nhận thêm thiệp mời nữa, nghĩ đến sau này hẳn là cũng giảm bớt đi. Vốn dĩ tống tân đồng nghĩ rất hay, nhưng đợi đến mấy ngày sau, sau khi tin Lục Vân khai vào lại bộ nhậm chức truyền ra rồi tiếp mời đưa tới cửa càng nhiều hơn. Lục Vân khai tuổi còn trẻ thoáng cái từ một huyện lệnh thất phẩm lập tức vào lại bộ trở thành một đại quan tam phẩm, có thể thấy là tiền đồ tương lai không thể đo lường được. Tuy rất nhiều đám quan viên đỏ mắt nói thế cục triều đình phong vân biến hóa chuyện hôm nay về sau còn khó nói đâu. Nhưng lúc này lục vân khai lấy tốc độ cực nhanh chen vào hàng ngũ tân quý Hơn nữa thành nhân tài thánh thượng nhìn chúng Nước lên thì thuyền lên, đây cũng là quy luật tự nhiên Tuy tống tân đồng thuận theo tình thế Nhưng cũng sẽ không kiêu ngạo ngang ngược Vẫn là hành sự điệu thấp như cũ Không có việc gì liền làm ồ trong nhà đếm tiền ngủ nướng Sau đó có được một thanh danh tốt là điệu thấp lại bồn phận trong cảm nhận của người khác Ngoài ra còn kết giao không ít các phu nhân hứng thú hợp nhau Có điều mấy thứ này đều là nói sau. Chuyện của Lục Vân Khai định ra sau, Tống Tân Đồng liền rảnh rất nhiều, vốn định rảnh rỗi thì giáo dục mấy đứa nhỏ cho tốt, kết quả mấy đứa nhỏ đều không cần nàng quản thúc. Noãn noãn mỗi ngày theo nữ phu tử học công khóa, rảnh rỗi cũng sẽ cùng ra ngoài du ngoạn với các tiểu tỷ muội quen biết. Còn xong bào thai thì mỗi ngày đều đi thư viện đọc sách buổi chiều tan học sau sẽ liền trực tiếp hồi phủ thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ra ngoài du sơn ngoạn thủy với bạn học thư viện khác nói chung là mấy đứa nó tự có chuyện mấy đứa nó an bài mỗi ngày chỉ có lúc buổi tối người một nhà cùng nhau ngồi ăn cơm mới có thể nói mấy câu. Như có câu là đứa nhỏ chưa lớn lên thì ngóng trông chúng lớn lên sớm chút mình cũng có thể bớt lòng chút. Nhưng bọn nó lớn lên rồi, trong lòng lại liền cảm thấy trống rỗng, cảm thấy bọn nhỏ đều không dính mình, cũng không thân thiết với mình Cảm tình này a thật là quái Phiên ngoại 37 noãn noãn 1, Tết nguyên tiêu 4 năm sau Giờ lên đèn này, phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đèn đuốc thả đủ, đèn sáng như ban ngày Hoa đăng ven theo đường phố trăm ngàn ngọt ánh sáng qua lớp xa trói sáng mãnh liệt trong không trung Bách tính vui mừng dũng mãnh vào thành rộn ràng, vừa múa vừa hát tận tình sung sướng Làn sóng người trên đường như dệt cười tài tử giai nhân vây quanh hoa đang lấp lóa trói mắt đoán đố chữ Dước lấy từng trận trầm trồ khen ngợi nhiều người cạnh bên thì xem xiếc ảo thuật cùng hiếm là cũng cực kỳ vui vẻ Thả mắt nhìn đi đều là khuôn mặt vui cười có thể thấy mấy năm nay mấy bách tính đó trôi qua cuộc sống vô cùng tốt Không có chút sầu khổ nào tiểu thư hôm nay người ra dạo hội đèn lồng cũng thật nhiều chúng ta uống chút trà ngay trong nhã gian đi đừng đi trên phía dưới Nhà hoàn hầu hạ ngoãn noãn 15 tuổi ngồi xuống, lại dâng nước trà và điểm tâm lên. Hai tay ngoãn ngoãn nâng chén trà ấm áp cũng không uống, chỉ ngắm đường phố đèn đuốc sáng chân ngoài phố. Đệ đệ bọn họ đâu? Hôm nay trước khi ra ngoài nương đã nói trông bọn đệ đệ một ít để bọn họ trở về sớm chút. Ba người đi ra dĩ nhiên là phải cùng nhau trở về, nhưng bây giờ cũng không biết hai đứa nó chạy đi đâu. Bọn nhà hoàn nói, đại công tử và tiểu công tử gặp được cùng trường, đi nhã gian trên lầu hừ lại bỏ ta lại một mình về nhà đi cáo trạng với cha nương noãn noãn hừ nhẹ một tiếng sau đó nhấp trà nhìn đường phố chen chúc bên ngoài may mà sớm đặt trước chỗ nhã gian này nếu không sợ là nàng phải bị chen chết muội muội lục ra một mình ngươi ra xem hội đèn lồng lúc này bên ngoài có tiếng một nữ tử vang lên Noãn noãn quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện lại là tiểu thư Chu gia không thế nào đối tốt với mình, trong lòng giấu không ưng, nhưng trên miệng lại là ôn nhu nói: "Ta với bọn đệ đệ xem hội đèn lồng một chút, cảm thấy hơi mệt chút liền lên ngồi một hồi." Tì tì Chu gia các ngươi đây là đi đâu vậy? Tiểu thư Chu gia tức giận đến cắn răng, các nàng không đặt được nhã gian, chỉ có thể ngồi trong sảnh, kết quả lúc này lên lầu thế mà phát hiện Lục Hướng noãn lại là một người một nhã gian, thực sự tức chết nàng noãn noãn nhìn động tĩnh mặt mày của tiểu thư chu gia trong lòng buồn cười tì tì chu gia ngươi không đạt được nhã gian sao? có muốn ngồi cùng không? dù sao giờ đệ đệ ta đi chơi với các bạn cùng học ở trên lầu rồi tiểu thư chu gia hừ một tiếng không cần chúng ta đạt được nhã gian ta chỉ là lúc đi ngang qua nhìn thấy lục muội muội ngươi ngồi một mình ở đây quả thực vẫn là lục muội muội tốt số một người một nhã gian không giống chúng ta nói đến đây thì lại thở dài muốn nói lại thôi. Bổng lộc cha ta thật sự không cách nào chống đỡ để ta một mình dùng nhã gian lớn như vậy Trong lòng noãn noãn cười lạnh, muốn nói cha ta tham ô nhận hối lộ à Đầu óc không có tật chứ Bạc nhà ta nhưng đều là bạc nương ta làm ăn kiếm được trên mặt nổi lên mỉm cười Xem lời tỷ tỷ chu ra ngươi nói này, người nào không biết hộ bộ đặc biệt nhiều chất béo chứ Người nói bậy bạ gì đó hả Sắc mặt tiểu thư chu ra hết sức khó coi Noãn noãn muốn vai, rất là vô tội nháy mắt mấy cái đây không là chuyện mọi người đều biết sao hộ bộ quản quốc khố đại chu bên cạnh lại có cô nương đi tới nghe nói thế cười nói a noãn nói không sai hộ bộ chính là quản bạc chu tiểu thư ngay cả phụ thân nhà mình làm chuyện gì cũng không biết sao tiểu thư chu ra thấy người tới sắc mặt lại khó coi hai phần giang tiểu thư ngươi cũng tới xem hội đèn lồng à hôm nay đi ra không xem hội đèn lồng thì làm gì xem đầu người sao một tiểu thư tạ ra khác tính khí sang sảng nói chuyện cũng không biết quanh co lòng vòng một câu thôi đã oán cho chu tiểu thư không còn lời gì mà nói chu tiểu thư sắc mặt khó coi tức giận đến vông tay trực tiếp rời đi noãn noãn mời các bạn khăn tay của mình vào trong nhã gian tì tì giang ra tì tì tạ ra sao giờ các ngươi mới tới nhà trên đường chậm lại một hồi tiểu thư giang ra ngồi xuống theo sao chu tú dung lại tới tìm phiền toái với ngươi đố kỵ ta đẹp thôi sau khi noãn noãn lớn lên nhìn cực kỳ xinh đẹp chăn thủ nga mi da nõn nà mắt trong trèo nhợt nhạt ngoái đầu nhìn lại mỉm cười ý cười ấm áp giống như tên của nàng vậy mặt trời ấm ngày xuân đầu đầy tóc đen như lụa đen được châm ngọc có tơ vàng búi lên váy dài đờ hương vân xanh nhạt buộc lại bằng duy băng màu trắng vóc người nhẹ nhàng thoát tục thanh nhã tiểu thư giang ra nhìn lục hướng noãn lông mày cong cong mũi đẹp cao cao còn có một đôi môi anh đào như anh đào mọng nước đẹp đến không rời mắt nổi Lúc mới gặp gỡ đích xác thán phục, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành quá lắm cũng như vậy thôi. Nếu như không quen, tiểu thư giang ra cũng sẽ cho rằng lục hướng noãn là một cô nương mỹ lệ thanh nhã thoát tục tư thái tiên nhân, nhưng sau khi quen thuộc rồi, nàng biết lục hướng noãn thật là một cái bánh bao nhân mè đen. Đừng nhìn bề ngoài ôn nhu dịu dàng, thực tế là một tiểu cô nương hung ác. Trước đó lúc các nàng cùng lên phố đi tới một chỗ hẻo lánh, gặp hai tiểu lưu manh lỗ mãng. Lúc đó bên người không có đầy tứa nam, khi các nàng sợ hãi vô cùng, liền thấy lục hướng noãn lắc mình một cái liền tới gần tiểu lưu manh, lấy tốc độ cực nhanh đập cho hai gã đó đến độ kêu cha gọi mẹ Nếu không có nàng ngăn cản, lục hướng noãn còn muốn dùng sức đạp tiểu lưu manh. Từ sau lần đó, nàng liền chân chính minh bạch ý thứ của những lời đừng nhìn mặt mà bắt hình rong này. Kỳ thực noãn noãn cũng không muốn bạo lực như thế, nhưng ai bảo nha hoàn biết công phu không ở bên người chứ? Nàng học không phu cưỡi ngựa bắn cung không phải chính là vì bảo vệ mình sao Phải phải phải, ngươi xinh đẹp nhất Từ sau khi tiểu thư giang ra quen thuộc với lục hướng noãn rồi Liền biết thật ra nàng là một cô nương thích đẹp lại tự kỷ Noãn noãn câu môi cười rộ lên, đa tạ giang tỷ tỷ khen Mấy người ngồi bên cửa sổ, nhìn xiếc ảo thuật náo nhiệt dưới lầu Lại nhìn ngắm giữa hồ nơi xa trên hồ có không ít thuyền hoa đèn lồng hội nguyên tiêu trên thuyền hoa đẹp nhất trên mái thuyền treo đầy đèn lồng sáng sủa chói mắt trong phòng là ca cơ ngồi đánh đàn tấu nhạc âm thanh nguyền truyền dài lâu tựa giận tựa oán như tình nhân mì non đèn trăng cùng sáng xanh ca trắng đêm nước gợn dốc sách ảnh ngược chiếu ra sắc thái tươi đẹp noãn noãn nâng má nhìn chúng nữ tử minh diễm đứng chen cầu tàu không xa phía dưới chả lâu cẩn thận đi lên thuyền hoa dưới sự nâng đỡ của nữ thì chờ đều lên thuyền tiếng nhạc thuyền hoa nổi lên càng lúc càng xa A noãn chính là muốn ngồi thuyền hoa. Tiểu thư tạ ra hỏi, noãn noãn nâng má ngắm thuyền hoa, đôi môi như anh đào mọng nước hơi mở, khí như u lan. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng nàng nói muốn đi. Kết quả nghe thấy nàng nói một câu, thuyền hoa bốn bề đều trống. Đêm lạnh như thế, nếu như bị gió lạnh làm rét thì không xong. Tiểu thư giang ra không giữ được lễ nghi khuê các phì một tiếng bật cười. Tiểu thư tạ ra cũng không nhịn được nữa cười nói, a noãn muội muội ta quả thật không nên ôm hy vọng với ngươi. Vốn chính là vậy, bởi vì tống tân đồng dung túng, lục vân khai sùng ái, song bào thai hộ tỷ, tinh khí noãn noãn khiêu thoát lại không làm càn, ngoài mặt ngây thơ đơn giản nhưng thực tế bên trong có lòng dạ thỉnh thoảng tàn mạn như mèo thỉnh thoảng lại giống như dã thú vận sức chờ phát động. Người không hiểu nàng chỉ cho rằng nàng là đại tiểu thư của quý phủ lục thượng thư, làm người hành sự điệu thấp nhưng cũng chỉ uổng cho có mỹ mạo không có bao nhiêu tài hoa. Trên thực tế vừa vặn tương phản, tài hoa cùng mỹ mạo của nàng cùng tồn tại. Nếu như thân là nam tử tất cho là thiên tri kiêu tử thiếu niên thành danh Có điều đã là nữ tử, lại nhiều giả thiết nữa cũng vô ích Tiểu thư giang ra nhìn cảnh phố phía dưới Trên hội đèn lồng năm nay thấy nhiều thư sinh hơn không ít Tháng hai lại có thi hội, rất nhiều cử tử ở nơi khác đã vào kinh Các tiểu thư khác nói Noãn noãn chỉ vào một người trong đám người dưới lầu nhẹ giọng nói Ai, giang tỷ tỷ, ngươi xem đó có phải là vị hôn phu của ngươi kia không? Giang tiểu thư ngồi ở một bên theo hướng noãn noãn chỉ nhìn lại, đích xác nhìn thấy vị hôn phu đã định thân của mình đang cùng các đệ muội trong nhà đứng ở một chỗ đoán đố đèn thắng hoa đăng. Nhưng tiểu thư giang ra liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt về còn có ý dịch ra sau, hình như không muốn bị đối phương phát hiện. Noãn noãn có chút lo lắng, giang tỉ tỉ, tiểu thư giang ra lắc lắc đầu, đạm giọng nói, không sao. Sao noãn noãn có thể không biết Giang tỷ tỷ đang nói dối, nàng biết Giang gia và mã gia thông gia chính là sứ mệnh gia tộc, nhưng Giang tỷ tỷ căn bản không thích không tử mã gia, không thích thì sao có thể gả chứ? Nếu mà nàng muốn xuất giá, nhất định sẽ chọn một người mình thích. Người thích nhau, mới có thể dài lâu giống cha nương. Các tiểu thư bên cạnh vẫn chưa chú ý tới động tĩnh của noãn noãn và tiểu thư Giang gia, mà là tiếp tục nói về đề tài thi hội tháng 2 này năm nay nhất định lại có không ít tài tử các ngươi cũng có thể chọn thử cho tốt. Ta đã định thân rồi, các ngươi chọn đi. Ta cũng sắp đính hôn, ta cũng vậy. Các cô nương xấu hổ nhao nhao nói. Vậy duy nhất chưa có đính hôn chính là lục muội muội, lục muội muội cần phải chọn lựa cho kỹ một phen mới được. Cũng không phải noãn noãn xấu hổ, chỉ là không muốn nhắc nhiều mấy lời này để tránh bị các nàng lấy ra trêu đùa. Các ngươi nói thế nào, sao lại đến trên người ta? Ở đây chỉ có ngươi còn chưa có đính hôn tiểu thư tạ gia nói a noãn ngươi cũng đã tuổi cập kê vì sao lục đại nhân lục phu nhân còn chưa định ra việc hôn nhân cho ngươi nữ tử đại chu mười lăm là phải thành thân nhưng nữ tử nhà huân quý tinh quý một ít sẽ lưu lại một hai năm nhưng trễ nhất cũng chỉ là mười tám cho nên các cô nương ở đây mười bốn mười lăm đều đã đính hôn không đính hôn cũng đã xem trọng nhà nào rồi bởi vì ta còn không có người trong lòng noãn noãn nhỏ giọng nói tiểu thư tạ gia rất là kinh ngạc ngươi muốn chọn một người thích noãn noãn gật đầu thế nhưng lục phu nhân đồng ý không bởi vì trong lòng tiểu thư tạ gia cha mẹ sẽ không cho phép nhi nữ lựa chọn người mình thích nếu như gả cho người lại vừa lúc là ý trung nhân đó đã là cực kỳ may mắn noãn noãn gật đầu ta không muốn quãng đời còn lại của ta đều vì gả cho một người không thích mà hối hận tiểu thư giang gia ra bên cạnh nghe thấy câu này tâm run rẩy theo trong đôi mắt phượng ba quang liễm diệm thoáng qua một vệt sáng nhưng rất nhanh lại biến mất không người chú ý tới. Mấy người vừa rảnh rỗi nói một hồi, bên hồ đốt pháo hoa. Pháo hoa như bay chui vào giữa không trung, bùng một tiếng nổ ra trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng rất nhanh lại biến mất. Một đoá lại nối liền một đoá, hệt như sao băng, xẹt qua trên bầu trời, nhưng nháy mắt lại tan biến. Lúc này pháo hoa cũng không có bao nhiêu màu, cũng không có bao nhiêu hình dáng, tựa như một đoá hoa nở ra vậy, rất nhanh tiêu tan bạt vô âm tín. Rất đẹp. Nhưng cũng chỉ là đẹp trong nháy mắt giống như thiên thụ phồn hoa bị gió đông thổi tán đi, lại thổi cho pháo hoa nhao nhao, rơi loạn như mưa Ngắm pháo hoa xong, thời gian đã rất muộn, nhưng song bảo thai còn chưa có xuống lầu, noãn noãn liền phái người lên lầu tìm, chờ dây lát nhưng vẫn chưa về Lại nghe thấy tiếng động ầm ĩ lớn trên lầu, hình như xảy ra chuyện trong lòng noãn noãn lo lắng, xách váy chạy lên lầu, vừa mới đạp lên thang lầu liền nghe thấy có người đang kêu, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi Tình huống gì, mịt tâm noãn noãn nhảy một cái, sợ song bào thai xảy ra chuyện gì, lập tức liền chạy nhanh về phía gian phòng phát ra tiếng. Vừa mới chạy mấy bước nàng lại liền nghe thấy tiếng của hoa quyền các ngươi mau dừng tay. Noãn noãn vừa nghe tiếng bọn đệ đệ liền nóng này, sợ xảy ra chuyện gì, nhịp bước dưới chân nhanh hơn, đi đến mạnh mẽ oai phong, hơi có chút phong thái của nữ nhà tướng Chờ tới cửa nhã gian nhìn, liền thấy có không ít người ngăn ở cửa, có người đang không ngừng kêu chuyện gì xảy ra. Ai đẩy ta, đừng đẩy nha, ai ra chân của ta eo ta, ai đạp phải ta, ai ra ai lại đụng ta. Phầy, chẳng biết là ai động thủ trước trong lúc nhất thời nhã gian loạn thành một cục biến thành hiện trường quần ẩu. Noãn noãn tức lớn, la lớn a mặc a nghiên. Màn thầu và hoa quyền bị chen chúc trong đám người căn bản không nghe thấy tiếng la của noãn noãn. Noãn noãn nhăn mày lại, lúc đang muốn tiến lên liền thấy một người ăn mặc thư sinh đi về phía mình. Tiểu cô nương ở đâu, rất xinh đẹp, trong phòng nguy hiểm, không bằng để tiểu sinh hộ tống cô nương về nhà trước đi. Noãn noãn nhìn thư sinh trước mắt cầm thú ra vẻ đạo mạo, không vui nhăn mày lại, sau đó giơ chân lên đạp gã thư sinh đang đi về phía mình ra thư sinh hạ bàn bất ổn, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Ai nha, vị công tử này không cẩn thận ngã, noãn noãn nói qua loa một câu, sau đó đem tầm mắt rơi vào trong nhã gian một mảnh hỗn loạn, sau đó để nha hoàn bên cạnh la lớn thái tử điện hạ tới. Thái tử điện hạ tới. Người trong nhã gian đều là con cháu thế gia hoặc là nhà quan lại, không sợ quan phủ, không sợ tuần vệ, chỉ sợ thánh thượng cùng thái tử cho nên tức thì chân đều mềm nhũn. Thái tử điện hạ ở đâu? Noãn noãn lắc mình đi qua trong góc hành làng, nhìn các thư sinh nối đuôi nhau ra, nhất nhất nhỡ kỹ mấy kẻ tụ chúng gây dối này, ngày mai tảo chiều để cha đều tham mấy kẻ này một quyển. Thái tử điện hạ tới. Ở đâu? Không có thấy nhà ai đang gạt người. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy người quan phủ rất nhanh tiến vào, hùng hồ chất vấn, là ai gây dối ở đây. Toàn bộ bắt bỏ vào đại lao. Sắc mặt thư sinh các công tử gây dối nhau nhau biến đổi, đêm nguyên tiêu bị nắm vào đại lao sẽ bị các trưởng bối trong nhà đánh chết. Noãn noãn mắt sắc thấy xong bào thai đẩy ra từ bên trong, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy vạt áo hai cậu liền kéo về sau. Tên vương bát đàn nào kéo ta. Đầu hoa quyền cũng không xoay lại liền muốn động thủ. Là ta thì tỉ ngươi noãn noãn gõ hai cái trên đầu hoa quyền còn không mau đi với ta không đi nữa thì liền chờ ngày mai cha nương vào đại lao vớt mấy đứa đi chống lại tì tì giận dữ hoa quyền cũng không dám có câu oán giận gì cúi đầu theo noãn noãn đi đến phía sau trà lâu noãn noãn noãn mang theo hai đệ đệ ra khỏi trà lâu tì tì nhẹ chút còn có nhiều người nhìn như vậy đâu hoa quyền sửa lại quần áo của mình vỗ nếp uốn bên trên Còn sợ bị người khác thấy, mấy đứa vậy mà gom lại đi đánh nhau Trở về xem cha nương có thu thập mấy đứa không Noãn noãn liếc mắt chừng hoa quyền một cái Lại nhìn về phía màn thầu, bất mãn nói, để cũng không ngăn nó Hoa quyền bất mãn nói thầm, chính là ca ca động thủ trước Tì còn bảo huynh ấy ngăn để Mấy đứa, noãn noãn hừ một tiếng giơ tay lên gõ cho hai cậu một cái Mau mau trở lại cho ta Sau khi về mới thu thập hai đứa chúng mi cho tốt Hoa quyền rụt cổ một cái chịu thua nói, tì tì, chú ý hình tượng. Màn thầu phụ họa gật đầu. Đừng nói nhảm, đi vào cho ta. Noãn noãn đẩy mạnh xong bào thai vào xe ngựa, sau đó cùng lên xe ngựa, lúc lên xe ngựa còn nhỏ giọng nói thầm, còn không phải là trách hai đứa chúng mi, hình tượng thục nữ của ta đều bị mấy đứa mi thức cho không còn. Lên xe ngựa rồi, noãn xốc màn tre lên nhìn nhìn trà lâu, cửa sổ nhã gian trên lầu đóng chặt, không thấy bóng người. Noãn noãn nhấp môi dưới, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi Phiên ngoại 38 noãn noãn 2 Chuyện này rất nhanh liền bị noãn noãn ném ra sau đầu Còn việc sau đó song bào thai bị lục vân khai gọi đi cảnh cáo nàng cũng không quan tâm Dù sao cha sẽ không hại bọn họ Sau nguyên tiêu không lâu liền tới tháng 2, tháng 2 mới vừa qua thi hội Hoa đào vân sơn ngoài thành đã nở Hoa đào khắp núi đổi sáng lạn nhiều màu Các quý nữ trong thành liền tốt năm tốt ba hẹn đi ngắm hoa đào Vân Sơn cách kinh thành không xa, ra khỏi thành 40 dặm liền tới. Trước núi Vân Sơn có một chỗ chùa miếu tên gọi là Vân Sơn tự. Bọn họ ngồi xe ngựa đến chân núi đằng trước Vân Sơn, xe ngựa tới chân núi liền không thể lên nữa, chỉ có thể đi bộ lên dọc theo thềm đá, hoặc là ngồi cáng tre đi lên có điều từ chân núi lên vân sơn tự cũng không xa dọc theo thềm đá thứ mấy trăm mà thợ thủ công xếp lên liền có thể đến vân sơn tự giữa sườn núi vân sơn tự thấp thoáng dưới một mảnh cổ mộc chọc trời tùng bách dày đặc một phái ưu tĩnh túc mục đi qua rừng tùng bách sau liền có thể thấy được miếu thờ khí phách rộng rãi trang nghiêm túc mục làm người ta không dám làm càn vòng qua vân sơn có thể đi rừng hoa đào ở phía sau này Cũng có thể trực tiếp ngồi xe ngựa đi vòng ra sau núi, nhưng đi vòng phải cần thời gian tới 2 canh giờ cho nên mọi người đều thả đi tới đằng trước núi xuyên qua Vân Sơn tự lại đi đằng sau núi này ngắm hoa đào. Noãn noãn cùng các tiểu thư giang ra vào trong miếu thờ, đi trước đại điện bái Phật cầu Bình An, sau đó lại đến sau núi ngắm hoa đào tháng 2 đầy khắp núi đồi. Hương Hỏa Vân Sơn tự rất vượng, trong chùa còn có không ít cao tăng giảng kinh dưới cây Bồ đề, nhưng lục gia chỉ có lục mẫu thường hay tụng kinh chép kinh thư, những người còn lại đều không hiểu, cho nên noãn noãn không hiểu kinh văn, mọi người chỉ là bái lạy trong Phật đường, liền trực tiếp vòng qua chùa đi sau núi. Sau khi rời khỏi cổng Vân Sơn tự sau núi liền có thể nhìn thấy một chỗ sơn cốc, địa thế sơn cốc tương đối bằng phẳng so với trước núi, cả sơn cốc đủ loại hoa đào, hoa đào đầy khắp núi đồi đã nở phấn bạch giao nhau, diễm lệ động người. Trên cầu treo gỗ trong sơn cốc rất nhiều hương khách, lại thêm bởi vì mới qua thi hội, các thư sinh cử tử du ngoạn ngoài thành nhiều không đếm xuể, mời người hẹn nhau ngâm thơ đối đáp Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân loại đào hoa, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Hoa thơ này thật hay, có các cô nương thập phần cổ vũ vỗ tay. Noãn noãn không thích loại cảnh này, từ đường nhỏ của núi bò lên núi, một đường hoa rơi rực rỡ, nho nhỏ tinh mịn dài trên thềm đá, gió xuân vừa cuộn cánh hoa đào hồng nhạt bay múa đầy trời, nhuộm dần khắp khe núi. Hàng năm đều ngắm rừng hoa đào giống nhau, nhưng sao cứ luôn ngắm không chán. Tiểu thư tạ ra đi đến thở hồn hền, nhưng lại không chịu thua, muốn tiếp tục bò lên đỉnh núi, muốn thể nghiệm thị giác ngắm nhìn mọi núi nhỏ. Có lẽ trong lòng thích đi, tiểu thư giang ra đạm giọng nói. Nhưng cũng là thích, tạ ra dựa trên hàng rào gỗ ven đường Chỉ là đường núi xác thực khó leo, nếu như không cần bước đi thì hay Tạ thì thì, núi này vẫn là phải tự mình đi lên mới có ý nghĩa Thật ra noãn noãn không mệt, chỉ là cảm thấy mảnh rừng hoa đào này không có đẹp bằng đào hoa thôn Đào hoa thôn khắp núi đồi là hoa đào còn có thôn xóm lấp ló trong đó Còn có dòng suối khúc chiết trường trong rừng Còn có tiếng đọc sách lanh lành trong tư thục giống như thế ngoại đào nguyên vậy Ở đây chỉ có hoa đào còn có vô số khách qua đường. Ta noãn nhìn còn gầy yếu hơn ta, nhưng vì sao hình như một chút cũng không mệt. Tiểu thư tạ ra có chút thức giận. Rõ ràng ta cũng thường cưỡi ngựa đi lại. Noãn noãn cười trả lời, vậy khẳng định là tạ tỷ tỷ không có đi nhiều như ta. Tiểu thư tạ ra nói, không có khả năng, mỗi ngày ta luôn luôn đi ba khắc chung, 45 phút. Noãn noãn hé miệng cười, vậy ta đi nhiều hơn tỷ tỷ tạ ra hai khắc chung. Thật, tiểu thư tạ gia không dám tin nhìn noãn noãn. Vậy ngày khác ta cũng thời gian xem. Được vậy thì thì tạ gia phải sớm bắt kịp ta. Noãn tươi cười chân thành, không lẫn một chút giả tạo. Nữ thì bên cạnh thầm nghĩ trong lòng, tiểu thư nhà chúng ta mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy chạy mấy chục vòng trong sân, chạy xong rồi còn muốn luyện công, làm xong mấy cái này. Tổng cộng ước chừng cần một canh giờ rưỡi, ba tiếng, chờ làm xong sau đó lại dùng cơm sáng, lại đọc sách hoặc là làm công khóa khác. Nếu như tạ tiểu thư thật muốn bắt kịp tiểu thư nhà mình, vậy thì bắt đầu từ chạy bộ trước đi. Noãn noãn liếc nhìn đám người tạ tiểu thư mệt đến không được, lại nhìn về phía đỉnh núi một chút, có thể thấy vách núi đá lờ mờ, mây mù minh mông, trong lòng khẽ động giang tì tì tạ tì tì nếu các ngươi mệt liền nghỉ ngơi ở đây, ta leo lên trước. Được, tiểu thư giang ra biết noãn noãn biết công phu, leo lên thềm đá không tính là treo leo này là chuyện không đáng kể chút nào cho nên liền để nàng lên trước nói đợi lúc nữa liền đuổi theo noãn noãn bỏ lên núi trước một bước leo lên thềm đá màu xanh đi ước chừng gần nửa canh giờ bầu trời hơi nổi mưa phùn tiểu thư trời mưa nữ tỳ chỉ vào đỉnh nghỉ mát có thể che gió tránh mưa phía trước nói tiểu thư chúng ta đi trong đình phía trước tránh mưa chút đi được noãn noãn đi về phía trong đình vào đình mới phát hiện trong đình đã có một công tử áo trắng đứng ở trong đình một đường nàng đi tới vẫn chưa thấy có bóng người còn tưởng rằng chỉ một mình nàng bỏ lên núi vị công tử này xin quấy dày vì trời không chiều lòng người mưa nhỏ tiểu thư nhà ta muốn tránh mưa ở chỗ này một chút nữ thì vào đình sau liền nói với nam tử đưa lưng về phía người mà đứng nam tử chậm rãi xoay người không sao noãn noãn hơi nhún người về phía nam tử lễ nghi quy củ không thể soi mói rất có phong thái đại gia đa tà công tử giọng nam tử lãnh đạm lộ ra xa cách không cần Noãn noãn rũ mắt nghe thấy tiếng nam tử cảm thấy rất là đặc biệt do dự một chút rồi liền ngẩng đầu khi thấy rõ dung nhan nam tử rồi, lúc đó nàng sừng sốt. Nam tử mặt mày tinh xảo xa cách sống mũi thẳng, môi màu hồng phấn toàn thân lộ ra cảm giác thanh quý cùng xa cách. Là một mỹ nam tử tuấn tú, trong lòng noãn noãn thầm nghĩ con của trích thiên đại để cũng không hơn thế đi. Có điều noãn noãn cũng chỉ nghĩ một chút trong lòng, vẫn chưa làm động tác thất lễ gì yên tĩnh đứng ở bên kia đình chờ đợi mưa tạnh Gió xuân hây hầy, mưa phùn như tơ, trong đình nghỉ mát và ngoài đình nghỉ mát là hai thế giới bất đồng. Noãn noãn nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc bên tai, mặt mày dịu dàng nhìn mưa bụi mông lung ngoài đình, giống như đưa thân vào trong mây, mưa bụi giang nam đại để chính là thế đi. Nam tử nhìn noãn noãn tướng mạo xinh đẹp trong mắt mang theo một chút xem kỹ cùng hiếu kỳ, nếu không phải còn nhớ rõ tướng mạo nữ tử đó, có lẽ hắn đều sẽ cho rằng nữ tử lúc này cùng nữ tử ở hẻm sau trà lâu không phải cùng một người, ngàn mặt như thế, rốt cuộc một mặt nào mới thật là nàng. Nhận thấy được tầm mắt nam tử, noãn noãn quay đầu nhìn về phía nam tử, đôi ngươi trong suốt lại sáng sủa công tử trên mặt ta có hoa à. Nam tử ngẩn ra, trong lòng hiện lên một từ xinh đẹp như hoa phiên ngoại 39 đại bảo. Khi còn bé đại bảo và tiểu bảo nhìn rất giống, dần dần sau khi lớn lên, bộ dáng hai người liền có rất nhiều biến hóa, mặc dù cũng lớn lên giống nhau, nhưng cũng có thể liếc mắt một cái là phân biệt được hai người. Tính cách đại bảo cùng tính cách tiểu bảo khác biệt rất lớn, tính cách đại bảo yên tĩnh nội liễm ôn nhuận như ngọc giống như lục vân khai, mặt ngoài ôn hòa đối đãi người hữu lễ thực tế là một gã nhân mè đen. Lúc hắn mới tới huyện Trường Sơn, Chưa đầy 20 tuổi tướng mạo hơi lộ vẻ non nớt nhìn rất dễ lừa cho nên bị đám lão bánh quẩy trong huyện nha xem nhẹ. Mọi người liền thường xuyên không để lời của hắn trong lòng, luôn luôn bằng mặt không bằng lòng cấu kết phú hộ trong huyện cho hắn thêm phiền phức. Đại bảo vẫn không tỏ vẻ chỗ nào, để người phía dưới cho rằng huyện lệnh mới tới chỉ là cây bánh bao mềm cho nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng vào mấy tháng sau, những người này liền triệt để không cười nổi. Bởi vì đại bảo trực tiếp tuốt luôn mấy lão bánh quẩy của huyện nha, ngay cả một vài đám người thêm phiền thoái cho hắn cũng tốt cùng luôn. Lúc này, mọi người mới biết dù huyện lệnh đại nhân nho nhã yêu ớt, đó cũng là không thể khiêu khích các thương hộ còn dư lại nhau nhau vui mừng rằng bản thân không đắc tội tống huyện lệnh, nếu không chắc chắn sẽ giống mấy kẻ khác bị lưu đầy biên ải. Dù sao mọi người buôn bán nhiều năm thủ đoạn của ai cũng không sạch sẽ cho nên vẫn là cẩn thận mới tốt từ đó đại bảo mới lộ ra đường kiếm ở huyện trường sơn thế nên cho tới rất nhiều năm về sau là quan lớn quan bái tam phẩm còn bị xem là kẻ nham hiểm kỳ thực đại bảo thật tình cảm thấy oan uổng hắn luôn luôn lo tới trưởng tỷ dạy mình ngươi kính ta một thước ta trả ngươi một trưởng nếu như mà khi dễ chắc chắn hoàn trả gấp bội cho nên cho tới giờ hắn đều đối đãi người ôn hòa nhưng luôn có kẻ nhìn tướng mạo hiền lành dễ khi dễ sau khi bị giáo huấn rồi nhân tiện nói hắn là hạng người thủ đoạn tàn nhẫn Đối với cái này, đại bảo từ chối cho ý kiến, hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, vì dân làm việc chỉ cần bách tính an vui liền cảm thấy mỹ mãn. Điều này là nguyên nhân làm cho vào nhiều năm sau hắn có thể để vô số bách tính tán thưởng hắn một tiếng quan tốt. Rất nhiều năm sau, có người hỏi hắn, vì sao có thể vẫn duy trì sơ tâm bất biến, toàn tâm toàn ý làm một quan tốt làm việc vì bách tính. Đại bảo rơi vào trong hồi ức. Khi còn bé cha nương mất sớm, đại tỷ mang theo hắn và đệ song sinh sống nương tựa lẫn nhau, hắn vẫn nhớ lúc đó trong nhà nghèo khó, mỗi ngày ăn không đủ no, còn bị một nhà nãi nãi trên danh nghĩa khắt khe cuộc sống trôi qua cực kỳ gian nan. Khi đó đại tỷ vì để bọn họ có thể ăn thêm một chút đồ ăn mà mỗi ngày đi vào trấn làm việc giặt hồ kiên trì hơn nửa năm cuối cùng ngã bệnh. Đại tỷ bị bệnh nhiều ngày cuối cùng đã tỉnh vào một sớm trời sáng sủa. Bắt đầu từ ngày đó, hình như vận khí của đại tỷ tốt lên. Rất nhiều đồ ăn bọn họ không dám nghĩ cũng có thể ăn được, rất nhiều quần áo bọn họ không dám nghĩ cũng mặc được trên người bọn họ, khi đó hắn và đệ đệ rất vui vì trong nhà càng ngày càng tốt lại sợ sẽ có một ngày may mắn không còn, tất cả cũng chỉ còn lại mây khói. Cho nên hắn vẫn rất keo kiệt, rất sợ cuộc sống tương lai sống không nổi nữa. Khi đó hắn còn không hiểu ý tứ của không phóng khoáng, chỉ nghĩ thưa tốt phải tiết kiệm giữ lại ngày khác ăn, không thể ăn sạch một lần. Nhưng sau đó đại tỷ nói tiền bạc không phải tiết kiệm mà ra, là kiếm được người cần phải nhìn lâu dài một chút không thể cực hạn với quang ảnh trước mắt như vậy rất dễ vây khốn chính mình. Sau đó dưới giáo dục của đại tỷ, hắn không có không phóng khoáng nữa, nhưng cũng sẽ không lãng phí quá đáng. Càng lớn lên, liên học được càng nhiều từ chỗ đại tỷ. Tỷ như làm ăn. Tuy hắn nhập sĩ làm quan, nhưng trong tay cũng có không ít sinh ý cho nên vẫn là không thiếu tiền bạc, chẳng sợ hắn chỉ làm một thiểu địa chủ bình thường thì cuộc sống cũng có thể trôi qua tiêu sái tự tại Tuy hắn không kinh thương, nhưng nên hiểu đều hiểu, bởi vì đại tỷ nói chỉ chính mình hiểu rồi mới có thể làm được tới hiểu rõ trong lòng. Tùy sĩ nông công thương, thương giả đê tiện, nhưng hắn không cũng xem đây là sĩ bởi vì sinh ý trong nhà để bọn họ ăn no mặc ấm tiền bạc trong nhà để bọn họ có thể đọc sách biết chữ, để hắn có thể chỉ lo thân mình trong muôn vàn hấp dẫn. Lại tỷ như nguyên tắc đối nhân xử thế. Đại tỷ nói người kính ta một thước ta trả ngươi một trượng Tuy tìm chỗ mà khoan dung độ lượng nhưng cũng sẽ không lấy ơn báo oán Đại tỷ nói kính giả yêu trẻ, tôn trọng nữ tử bởi vậy hắn cũng không coi thường nữ tử tôn trọng nữ tử tự cường độc lập cứng cỏi đại tỷ nói người không hiền đừng giao tài phi nghĩa đừng lấy niệm không thiện đừng làm lời không tín đừng nói họa lớn lao đi với buông thả dục vọng đáng trách lớn lao đi với nói người không đúng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo tiểu nhân ái tài không lừa tức trộm đại tỷ nói làm người phải lương thiện không thẹn với lòng không thẹn với trời không thẹn với người nhà Sau khi rời khỏi kinh thành, ra ngoài làm quan, hắn liền vẫn muốn làm một quan tốt, làm việc vì danh giống như đại tỷ cùng tỷ phu vậy, cho nên mỗi khi hắn đến một nơi, hắn đều sẽ âm thầm căn dặn bản thân, đừng làm việc trái lương tâm. Cũng chính bởi vì để ý đối với đại tỷ thời khắc ghi nhớ lời đại tỷ, điều này làm cho hắn cự thuyệt được hấp dẫn, duy trì được sơ tâm, luôn chọn làm một người tốt trong năm tháng lâu dài. Cho nên khi người khác hỏi, vì sao có thể vẫn duy trì sơ tâm bất biến, toàn tâm toàn ý làm một quan tốt làm việc vì dân. Đại bảo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thong thả nói, đại khái là bởi ta có một tỷ tỷ. Phiên ngoại 40 tiểu bảo. Tính khí của tiểu bảo tự nhiên rất nhiều so với đại bảo, lòng chơi bời cũng nhiều hơn không có ổn trọng lão thành như đại ca ruột vậy cũng chẳng có bao nhiêu hoài bão thích nhất là du sơn ngoạn thủy nhưng cũng giống như đại bảo khi nhớ đại thì căn dặn phải lương thiện tất cả làm cho không thẹn với lương tâm là được cũng chính bởi vì yêu thích du sơn ngoạn thủy tiểu bảo gặp được không ít bằng hữu cùng chí hướng trên đường du ngoạn hiểu nhau tương giao cuối cùng trái lại kết giao không ít bạn tốt tuy là một huyện lệnh, nhưng vì trong khu quản hạt dân phong thuần phác có dồi dào an nhàn thoải mái, các sư gia chủ bạc dưới tay đều tài giỏi thế nên hắn vẫn chưa có bao nhiêu chuyện cần phải xử lý cho nên rảnh rỗi liền ra ngoài du lịch trong sơn thủy của phụ cận quanh mình. Ngoài huyện thành có một cái hồ tên gọi hồ Yên Ba. Mặt hồ khói sóng mờ mịt giống như tên, như tiên cảnh nhân gian. Ngẫu nhiên có thuyền ô bồng nhỏ lướt qua mặt hồ, vẽ ra một đường lại một đường gợn nước rung động, làm đám cò trắng giật mình. Lúc tiểu bảo rảnh rỗi sẽ liền đến nhà thủy tạ xây gần nước bên hồ Yên Ba, phẩm một ngụm trà, tiếp một bàn cờ, nghe một bài ca cùng các thư sinh quen biết của thư viện xác thực nhàn nhã tự tải. Tống đại nhân, ngài đến du hồ, hay là dựa thủy tạ phía nam? Quản sự của thủy tạ bên hồ đón tiểu bảo vào nhà thủy tạ. Đại nhân, hôm nay vẫn là lên một bình quân sơn ngân châm. Được, tiểu bảo thích ngồi bên hồ dùng trà uống rượu hoặc là hội họa. Nếu như vẽ ra tác phẩm hài lòng liền đưa đi kinh thành, để đại tỷ xem một cái cũng để các cháu trai cháu gái thưởng thức phong tư bút mực của tiểu cữu cữu một chút. Mới vừa vào thủy tả không lâu cửa liền bị gõ. Tống huynh, hôm nay ngược lại là ta tới trễ hơn ngươi. Một vị công tử tuấn tú đi đến từ bên ngoài, chắp tay về phía tiểu bảo. Hôm nay trong nhà có việc chậm lại một chút công phu, mong rằng Tống huynh thứ lỗi. Không sao, giang huynh, ta cũng vừa tới chốc lát. Tiểu bảo chắp tay với người tới, hồi lễ, mời mau ngồi, vị công tử họ Giang này là chính là một người đọc sách tiểu bảo kết giao lúc tới đây dung ngoạn, hắn cũng là người có công danh cử nhân trong người, chỉ là bởi mẫu thân qua đời, hắn cần giữ đạo hiếu ba năm vì mẹ. Lại một lần Tiểu Bảo lạc đường ở bên hồ Yên Ba kia, đang lúc không biết phương hướng vừa lúc gặp phải công tử họ Giang ra giải sầu Cuối cùng nhờ công tử họ Giang chỉ đường mới về lại bên hồ Thủy Tạ, hai người vì quan hệ thơ từ mới từ từ quen biết Sau đó vì kính phục tài hoa của nhau, bởi thế trở thành bạn tốt Khi nói chuyện Tiểu Bảo lấy thơ từ vài ngày trước mình làm ra Mấy ngày trước ta có bộc phát cảm xúc làm một bài thơ, Giang Huynh mời xem Công tử họ giang nhận lấy giấy tuyên thành, sau khi mở ra thì nhẹ giọng đọc lên, một khúc ly cài yên thôn người đi, đầu ngựa vi tuyết tân tình. Cách thì giờ cảnh quay đầu gần thanh minh, chặt đứt tàn hoa lại lão, xuân sóng tỉnh, hồ nước sơ bình. Ai trọng đến, điêu lan tẫn ngày, giao tưởng họa kiều hoành. Thơ hay thơ hay. Công tử họ Giang vỗ tay nói, bài thơ này ý cảnh tốt hơn không ít so với lần trước Tống Huynh có thể đưa lên đại hội thường thơ qua mấy ngày nữa cho mọi người phẩm đọc Đến lúc đó mọi người nhất định vỗ tay tán thưởng Tiểu bảo lắc lắc đầu, hắn chỉ là viết để tự mình thưởng thức cũng không phải vì làm náo động Giang Huynh muốn đi, công tử họ Giang lắc đầu Tống Huynh ngươi cũng biết tình huống của ta, nếu không quen biết cùng Tống Huynh ngươi Ta chỉ sợ cũng sẽ không thường đến Hồ Yên Ba ngắm cảnh Không ngại, tài hoa của Giang huynh không cần đi đại hội thưởng thơ bị người tán thành, chỉ cần sau này được giám khảo trong kỳ thi mùa xuân tán thành là đủ rồi. Tiểu bảo nói, công tử họ Giang nói, đa tạ tống huynh. Tuy tiểu bảo trẻ tuổi, nhưng cũng có một tấm lòng ái tài tài hoa, bởi thế hy vọng người bạn thân này về sau đỗ cao, làm quan đồng chiều với mình. Giữa hai người huynh ta cần gì khách khí thế? Hai người lại trò chuyện một phen thơ từ tâm đắc ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên cửa lại được mở ra lần nữa, lại có hai nam tử áo xanh đi tới. Tống huynh, Giang huynh, sao các ngươi không chờ bọn ta đã bắt đầu rồi? Tiểu Bảo thấy người tới cười nói, nếu mà các ngươi tới sớm một chút liền chờ các ngươi. Trong hai người tới một người họ Vương, Một người họ Lê, hai người đều là con cháu quan lại, công tử họ Lê chính là đích trưởng tử của chi phủ, hiện tại hai người đều đi học ở thư viện, chỉ chờ tiếp theo tham gia kỳ thi mùa xuân. Công tử họ Lê lắc lắc quạt xếp, ta trái lại cũng muốn tới sớm một chút, nhưng bị muội muội kia của ta cuốn lấy không thoát thân được, nếu không phải mượn cớ có lẽ nàng liền theo tới. Công tử họ Lê nói xong như cười như không nhìn tiểu bảo. Tống huynh, người nói có phải nên cảm ơn ta hay không? Tiểu bảo thẹn thùng trên mặt nổi lên một nét lúng túng Lúc hắn tới đây làm huyện lệnh từng đi châu phủ bái kiến tri phủ đại nhân Dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải tiểu thư Lê Gia Tiểu thư Lê Gia kia liền mới gặp lần đầu đã đem lòng cảm mến với mình Nhưng hắn cũng không có tình cảm động tâm Cũng không nguyện lá mặt lá cháy Liền sớm né tránh Nhưng sau đó quen biết với công tử Lê Gia Còn trở thành bạn tốt Sau khi Lê Tiểu Thư biết được liền nhiều lần tới theo Điều này làm hắn rất khó xử Công tử họ giang từng lén hỏi, tống huynh, lê tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại là tiểu thư chi phủ, vì sao ngươi luôn luôn tránh mà không gặp. Mặc cho ai cũng biết nếu như leo lên một nhạc phụ là chi phủ thì con đường làm quan sau này kia nhất định thuận buồm xuôi gió thông suốt. Nhưng tiểu bảo cũng không nguyện ý. Đại khái là bị đại thì cùng tỷ phu ảnh hưởng cho rằng cưới vợ tất nhiên là cưới người thích, nếu mà vì tiền đầu cưới một người không thích, mặc dù hắn có thể làm được tương kính như tân, nhưng trong lòng tóm lại có vướng mắc nếu như sau này gặp được người thích, hắn không thể bỏ vợ bỏ con đi tìm người khác chứ. Bởi thế, hắn đành phải kính nhi viễn chi, được dùng để thể hiện ai đó tính cách không mấy hòa đồng, khiến người khác bên ngoài thể hiện sự kính trọng còn trên thực thế thì không muốn tiếp xúc gần gũi. Hoặc có thể dùng trong ngữ cảnh mỉa mai, châm biếm khi bản thân không muốn tiếp xúc với ai đó. Cũng may lòng giả chi phù rộng rãi, phẩm đức cao thượng cũng sẽ không lấy quyền đè người, nếu không chức quan thất phẩm tép siêu này của hắn sợ là sẽ không làm được. Mấy người tiếp tục thảo luận thơ từ sách luận, có cãi cỏ cũng có tán đồng. Tuy tiểu bảo xuất thân tiến sĩ, nhưng không ngang ngược tin tưởng vững chắc quan niệm ba người đi thất có người là thầy ta học tập về phía người ưu tú hơn so với mình, lại thêm vận khí tốt gặp được nhiều là người đọc sách phẩm tính tốt. Rất nhiều năm sau tuy trên con đường làm quan tiểu bảo không có bao nhiêu thành tích nhưng có một đám bạn tốt chi kỳ thân ở địa vị cao, điều này cũng làm cho hắn cả đời luôn xuôi gió xuôi nước. Phiên ngoại 41 nhiều năm về sau Nhiều năm sau, song bào thai cũng trưởng thành cưới vợ sinh con, Tống Tân Đồng cũng nhảy lên thành tổ mẫu Tiếp trước Tống Tân Đồng vẫn kiên trì với kêu gọi kết hôn muộn sinh con muộn, sinh ít nuôi dưỡng tốt hạnh phúc cả đời Chưa bao giờ dám nghĩ chính mình sẽ 16-17 tuổi đã làm mẹ, 40 tuổi liền làng nãi nãi Nhưng hiện tại, nàng đều làm được Nàng làm được nguyện vọng tốt đẹp mà người khác năm 60 tuổi mới có thể đạt được con cháu vây quanh gối, con cháu đầy đàn Tống Tân đồng ngồi trên ghế, trong mắt ý cười nhìn hai cặp cháu trai song sinh bò lên bò xuống trên cầu trượt Mỗi một đứa đều lớn lên môi hồng răng trắng, thành thú đáng yêu Bốn năm trước màn thầu và hoa quyền trước sau thành thân, lại trước sau sinh con Gen song sinh của Tống gia rất lợi hại, mấy đứa nhỏ đều sinh song thai Còn có đại bảo và tiểu bảo các nhà cũng có một đôi song thai Cho nên hàng năm lúc tới Tết gặp nhau cùng một chỗ liền náo nhiệt tới cực điểm Tổ mẫu tổ mẫu ca ca đẩy con Tiểu nhi từ ba tuổi của màn thầu từ cạnh cầu trượt chạy tới, vẻ mặt ấm ước nằm sấp trên chân tống tân đồng. Không chơi với ca ca. Đại nhi tử của màn thầu lắc lư góp vô đây, còn vô cùng khoe khoang nói, để không chơi với huynh, huynh liền mang mấy đứa tam đệ tứ đệ chơi. Tam đệ tứ đệ là con của Hoa Quyền, hai bé mới vừa tròn hai tuổi, rất thích chơi đùa cùng với hai đường ca, bước đi cũng còn chưa thế nào ổn đã liền lắc la lắc lư đuổi theo sau mông các ca ca. Đại ca nhị ca trượt. Hai đứa con của Hoa Quyền bịch bịch bịch chạy tới kéo hai bé về phía cầu trượt. Đi mau, nghỉ một chút lại chơi. Tống Tân Đồng cầm khăn tay lau mồ hôi cho mấy bé. Đói bụng chưa, tổ mẫu cho người làm điểm tâm ăn ngon. Muốn ăn, trẻ nhỏ đều tham ăn cho nên cũng bất chấp náo tiểu tính tình, đều vây quanh Tống Tân Đồng đòi ăn. Tống Tân Đồng cho bốn bé mỗi bé một miếng. Ăn từ từ, đại nhi tử của màn thầu nói ăn ngon thật mềm. Hai đứa bé trong miệng ăn điểm tâm, mơ hồ không rõ nói ăn ngon. Tổ mẫu, người cũng ăn. Đám nhỏ của hoa quyền cầm điểm tâm đút cho tống tân đồng. Thái tổ mẫu cũng phải ăn. Thái tổ mẫu không ăn các con ăn đi. Bây giờ lục mẫu đã gần 60 thì cốt đã không còn bằng lúc trước hơn nữa trước đây. tiêu hoa duy trì sinh kế mà dẫn đến mắt càng lúc càng mơ hồ thế nên bây giờ đi đâu đều cần người đỡ mới được. Mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng Lục Mẫu vẫn là cười yêu thương về phía Mây Đưa Bé. Ăn nhiều một chút, tiểu nhi tử của Màn Thầu nhìn điểm tâm trong đĩa, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, "Tổ mẫu, còn dư lại rất nhiều miếng điểm tâm, chúng ta giữ lại cho tổ phụ, cho phụ thân, cho mẫu thân, cho tiểu thúc, cho cô cô, cho cảnh Du Ca Ca, còn có cảnh Yên tỷ tỷ." Vào 9 năm trước khi noãn noãn ra ngoài Du Xuân gặp được thế tử cảnh dung của chấn Bắc Vương phủ trở lại kinh thành, dưới cơ duyên xảo hợp hai người quen biết rồi lòng sinh ái mộ với nhau. Hai năm sau hai người thành hôn, một năm sau liền sinh ra một đôi long phượng thai, đặt tên là Cảnh Du và Cảnh Yên. Mấy đứa bé lại hỏi tổ mẫu lúc nào cha về nhà. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã giờ thân. Lại một canh giờ nữa liền về tới. Màn thầu và hoa quyền kế thừa thông minh và tài hoa của cha ruột bọn nó, mấy năm trước tham gia kỳ thi mùa xuân đỗ hạng đầu nhất giáp, bây giờ hai người đều làm việc ở Hàn Lâm Viện. Còn có rất lâu nha hai đứa bé của màn thầu thở dài lúc nào mẫu thân về nương của mấy đứa bé đều đi tham gia yến hội chắc là còn phải muộn chút nữa mới về tống tân đồng trả lời nói cũng phải lâu như thế vậy bọn con ăn thêm mấy miếng điểm tâm chờ cha nương về đi mấy đứa bé mỗi đứa cầm một miếng bánh ăn từng chút từng chút mặt mày cười cong cong giống như là ăn được thứ tốt gì vậy Tống Tân đồng nhìn mấy đứa bé rõ ràng chính là vì ăn thêm mấy miếng điểm tâm mới cố ý hỏi thế. Đứa bé nhỏ lanh lợi đợi đến khi mấy bé bất giác đã ăn hết bánh ngọt mềm mại rồi thì mới mở miệng nói: Không phải nói tốt là giữ lại cho tổ phụ bọn họ sao? Sao đều ăn sạch rồi? Ta đại nhi tử của màn thầu giờ mới phản ứng được điểm tâm trong đĩa đã ăn hết rồi, trượt dạ nhét luôn nửa miếng trên tay vào miệng ăn hết như hổ đói. Sau đó lau miệng. Đều bị bọn đệ để ăn hết rồi. Còn nói lời này tâm không mệt sao? Tống Tân Đồng nhịn cười, nhìn ba đứa cháu trai khác, không biết có cảm thấy trên đỉnh đầu có đội một cái nồi vừa to lại tròn không? Cái gì bị bọn đệ để ăn sạch? Tiếng màn thầu vang lên từ bên ngoài. Mấy đứa bé nhao nhao nhìn về phía ngoài, liền thấy tổ phụ cha với thúc thúc đi tới, nhao nhao chạy tới. Cha, bé bé, lục vân khai né mấy tôn tử đi tới cạnh người Tống Tân Đồng. Có mệt không? Một người trôm nom mấy đứa nhỏ đích xác rất mệt mỏi, nhưng cũng may có các nha hoàn bà tử cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho tống tân đồng. Không mệt vừa nãy nương còn giúp trông ở đây, có điều giờ nương về phòng nghỉ ngơi rồi. Lục vân khai liếc nhìn mấy tôn tử vây quanh các con, liếu diếu nói không ngừng, cảm thấy ồn ào, kéo tống tân đồng liền đi ra ngoài. Sau này để các nàng tự mình trông đi, nàng đừng giúp đỡ. Bọn nhỏ đều hiểu chuyện nghe lời. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai dù đã bước vào trung niên nhưng phong thái năm đó vẫn không giảm. Chàng cũng không thể ghét bỏ mấy đứa nhỏ nhà mình. Ghét bỏ rất là ồn ào. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Tống Tân Đồng chừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng đó là tôn tử của chàng. Đều ẩm ý. Đại khái là đời này chỉ có tiếng khóc lóc làm loạn của noãn noãn ở trong lòng Lục Vân Khai mới là không thấy ẩm ý. Hai đứa con trai ruột, bốn đứa cháu trai ruột đều ẩm ý, ẩm ý chết ở riêng sớm một chút, đuổi hết chúng nó ra cứ lắc lư trước mặt thê tử hoài còn thể thống gì. Tống Tân Đồng tức giận đến hừ một tiếng. Vậy có phải chàng cũng cảm thấy ta rất ầm ĩ hay không? Không ầm ĩ, Lục Vân Khai nắm chặt tay Tống Tân Đồng, cả đời này, hàng ngàn hàng vạn ngày, mỗi một ngày, hắn đều hy vọng thê tử ở bên cạnh mình, vĩnh viễn ở cùng mình. Nếu như có ngày nào thê tử không nói chuyện với mình, hắn sẽ liền lo được lo mất không cách nào an bình. Vợ chồng già Tống Tân Đồng biết tâm ý trượng phu, nhẹ giọng nói, sau này đừng có ghét bỏ mấy đứa bé ẩm ý, bọn nó ở nhà ăn mấy miếng điểm tâm đều nhớ giữ lại cho người làm tổ phụ là chàng đó. Lục Vân khai nhàn nhạt ưng một tiếng. Tống Tân Đồng nói, đừng căng cái mặt dễ nhanh già. Nói rồi nhẹ nhàng phủ lên thái dương hắn một chút có tóc bạc. Lục Vân khai khẽ ừ, bây giờ đã con cháu cả sành đường, sao còn có thể không già. Ta muốn già chậm một chút. Tống Tân Đồng đi từ từ, nhìn cành lá xanh biếc ngoài hành lang. Như vậy thì chúng ta liền có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Lục Vân Khai trầm mặc một chút nhàn nhạt đáp một tiếng. Được, ta bồi với nàng, đem một ngày làm thành hai ngày mà dùng, chậm rãi giả đi. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc chuyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.